Vâng, các bạn thân mến, thế nước nguy nan, nhưng có nữ tử thông minh xinh đẹp bên cạnh, bảy mưu binh quyền, lòng Phương chí Viễn không chỉ có yêu mà còn đầy khâm phục. Tình thế ngày càng căng thẳng, Phương Trí Viễn cùng Vân Ngọc và đội quân bắt đầu lên đường. Nơi chiến trường binh đao, vận nước ngày càng cam go, có lẽ sẽ làm cho hai nhân vật nữ tử này lại tiếp tục tỏa sáng. Để viết được nội dung của tập 12 và tập 11 câu chuyện này, Tác giả đã nghiên cứu rất nhiều sách y học, cũng như đầu tư thời gian rất lớn, phải từ 1 đến 2 tuần mới có thể hoàn thành được một chương truyện. Nhưng thực sự khi diễn đọc những chương truyện trong tập 11 và tập 12 này, ngoài khâm phục tài năng, đức độ của hai nữ tử Vân Ngọc và Trà My, Kim Thành còn rất khâm phục tác giả, đã tái hiện những thước phim quay chậm, rất chân thật, mới mẻ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn về đề tài lịch sử, chiến tranh và những trận đấu cổ xưa. Mời các bạn cùng đến với tập 11 của câu chuyện để tái hiện lại trận bạch đằng hào hùng của nước Việt Nam xưa ta để thêm yêu mến tự hào về con dân đất Việt. Đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng, đầm thắm, thông minh nhưng vô cùng bất khuất, giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Và đặc biệt, giàu lòng nhân ái và cũng rất mong sau những tập truyện này, hai nàng sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Các bạn đừng phụ lòng của tác giả và cũng như thời gian mà Kim Thanh đã dành ra để diễn đọc tập truyện này ủng hộ cho Kim Thanh và tác giả bằng cách là like, share, comment và cũng như ấn vào hình quả chuông để theo dõi những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 câu chuyện Bão táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Đội quân đi miệt mài hết cả ngày, đêm đến sẽ dừng liều trải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Lúc này Vân Ngọc cũng đã cải trang thành một nam nhân luống tuổi. Trên mặt có một hàm dâu hơi dài, làm quân y theo sát chủ tướng. Ngay cả chỗ ngủ cũng được sắp xếp chung liều bạt với chủ tướng. Ban đầu mọi người còn suy đoán vì sao lão quân y này lại được đãi ngộ to lớn như thế. Về sau, họ chỉ có thể kết luận có lẽ do người nọ y thuật cao mình, lại tuổi cao, sức không bền bì, mà vẫn vì nước quên thân, Quyết lòng công hiến cho đất nước nên mới được yêu ái như thế. Chỉ có một mình Chí viễn biết thân phận thực sự của nàng sao có thể để nàng ngủ ở nơi khác. Lỡ chẳng may bị một nam nhân nào đó phát hiện rồi xàm dỡ nàng thì hắn làm sao mà có thể chịu được. Còn đối với Vân Ngọc trước đây cô không quen ngủ trong phòng mà có người khác phái chỉ là trải qua mấy phen có khi là đào tàu bị nam nhân này bắt về quản thúc có khi là dùng lý do bảo vệ cô khỏi nguy hiểm mà hai người đã từng ngủ chung một phòng nhưng nằm cách xa nhau hiện tại là chung một lều bạt cô gái nhỏ cũng đã có thể tạm chấp nhận không cảm thấy quá gay gắt khó chịu như buổi đầu tiên nữa mà lần này lên đường xuất trinh nơi đây tất cả đều là nam nhân cũng không an toàn cho lắm vì vậy có hắn bên cạnh bảo vệ thì đúng là tốt quá rồi đêm trong lều nhỏ Chí viễn nằm một góc một góc khác là Vân Ngọc trong dáng vẻ già nua vẫn còn nguyên lớp cải trang. Mỗi khi chờ giấc, hắn lại đánh ánh mắt về phía nàng để xem nàng ngủ có an ổn hay không. Bởi dẫu sao, nàng cũng vẫn là nữ nhi yếu đuối. Việc đi cùng hắn ra chiến trường chính là chịu đựng nhiều thiệt thòi. Hắn xót xa thay cho nàng, vậy mà bản thân nàng chưa một lần than thở vẫn cứ mạnh mẽ, không nể hà gian khổ, chỉ muốn dùng y thuật cống hiến một phần sức lực cho trận chiến này. Hắn nhìn nàng thầm nghĩ Phải chăng chính vì điểm đặc biệt này của nàng Mà trước kia Hắn bắt đầu bị cuốn hút Sau thì không thể dứt ra được Cam tâm tình nguyện Mang cả trái tim và linh hồn Trao hết cho nàng Chỉ một mình nàng mà thôi Cũng trong lúc này Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ đã dốc toàn lực Hạ lệnh cho cấp dưới làm đêm làm ngày Dựng nên một bãi địa cọc Cũng tương đối ổn thỏa Còn trà mi thì gọi riêng hai nam tử Có thể nín thở lâu dưới nước được tuyển lựa trong số những người giỏi tài bơi lặn lần trước phân công nhiệm vụ cụ thể cho họ vấn đề còn lại ai sẽ là chủ tướng lãnh binh ra trận lần này vốn dĩ là người đưa ra chủ ý của thế trận ảo diệu kia là Trà Mi, nàng lại thông minh yêu tú nên thừa vĩ rất coi trọng mỗi một ý kiến dù là nhỏ nhất của nàng từng vấn đề nàng nhắc đến đều đúng ngay trọng điểm luôn khiến hắn phải trầm trồ thán phục hiện tại Nàng đang phân tích cho hắn thấy, nếu như nhân tuyển được chọn lựa làm chủ tướng, không nắm rõ về thế cục đã được bày binh bố trận để ứng chiến cho thích hợp, thì mọi công sức chuẩn bị đều sẽ đổ sông, đổ biển. Vì vậy, cô gái nhỏ mạnh dạn đề nghị được trở thành quân sư theo sau chủ tướng để quan sát tỉ mỉ và đảm bảo trận chiến sẽ không mảy may xảy ra sai sót nào. Thưa vĩ cẩn thận suy ngẫm lại những điều trả mi vừa nói, quả thực không sai chút nào. Cục diện sắp bày lần này chính là cơ hội cân bằng lực lượng sau trận thua tan tác của Hoàng Thúc và Trịnh Tử Kiên Có thể nói nếu lần này thất bại thì chắc chắn cái tên nước Đại Nam sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ trở thành những kẻ lưu vong hèn mọn muôn người chịu cảnh lầm than Thế cho nên trong cuộc chiến sắp tới chỉ có thể giành thắng lợi Hắn thực sự không yên tâm giao phó sứ mệnh cao cả này cho một người nào đó không đáng tin cậy bản thân hắn cũng không muốn trà mi một thân nữ nhi sông pha trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mà không có hắn bảo vệ bất giác một ý niệm xuất hiện trong đầu thôi thúc hắn tự mình xuất chinh dùng thắng lợi bình định những kẻ chưa thực tâm quy thuận hoàng quyền trong tay hắn đã có quyết định lòng thừa vĩ sụp sôi trí lớn hạ bút chiếu cáo thiên hạ hắn thề với trời quyết không tha cho đám người yên trường quốc cuồng ngạo đầy dã tâm nợ máu, át phải trả bằng máu. Khi tin tức hoàng đế tự mình xuất chinh truyền xuống toàn dân, bách tính trăm họ ngỡ ngàng, phần nhiều là kính phục. Đường đường là bậc hoàng đế vương cao cao tại thượng, lại có thể không ngại khó ngại khổ, không màng nguy hiểm, chỉ mong đổi lấy cuộc sống quốc thái dân an cho mọi người. Hình tượng vị bạo quân trước đó được lưu truyền trong dân gian, vì lần này mà hoàn toàn thay đổi trở thành tấm gương kiên cường nghĩa đảm là vị anh hùng tài ba xuất chúng trong lòng người dân đại nam và tin này chuyển tới tai chấn nam vương gia hắn cảm thấy vô cùng hài lòng mục đích ép tên thừa vĩ ra trận đã hoàn thành giờ chỉ còn chờ đến khi tên tiểu tử kia ra trận hắn là vương gia cùng họ mà đế vương lại chưa có còn nối dõi vương vị rơi vào tay hắn là chuyện chắc chắn không cần bàn cãi nữa rồi đến khi đó Hắn sẽ đưa người mình yêu thương quay về bên cạnh và tặng cho nàng vị trí mẫu nghi thiên hạ, cùng nhau cai trị giang sơn hùng mạnh này. Ngồi tưởng tượng đến thắng lợi đã gần trong tầm tay, ngạo thiên cười to sàng khoái, sai người mang một bình rượu thường phẩm ô trình tiểu ra để thưởng thức. Xem như uống mừng một chặng đường, hao tâm tổn trí, bày miêu tính kế, cuối cùng cũng sắp thu được thành quả ngọt ngào. Ngạo Thiên hắn dự tính sau khi Hoàng đế xuất trình sẽ lập tức đưa Trà mi ra khỏi Hoàng cung chờ khi hắn chính thức đăng cơ sẽ trực tiếp sắc lập nàng làm Hoàng hậu. Nào có ngờ, sự đời không như hắn nghĩ thì đế vương xuất trận Trà mi cũng đi theo mà còn là một nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định sự thành bại của trận thủy chiến này. Sau mấy ngày lên đênh trên sông Hoàng Giang đội quân của thẩm tướng quân cũng đã tiến vào thủy vận của nước Đại Nam Suốt thời gian dựng địa cọc, Trà My kiến nghị đế vương cho một đội quân tuần tra trên sông. Nếu có bất cứ động tĩnh nào, sẽ lập tức thực thi kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Thật may, đội quân Yên Trường Quốc không đến quá nhanh như Trà My và Thừa Vĩ đã nghĩ. Bọn họ vẫn kịp dựng được một bãi cọc kha khá trong mục đích phục kích quân giặc hung tàn. Trận địa bố trí ổn thỏa bài tám phần, quy mô không sánh bằng với trận bạch đằng trong lịch sử Việt Nam vì thời gian chuẩn bị là hạn hẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do trà mi còn dự phòng thêm một phương án cho người đục thùng thuyền giặc, nên cũng cảm thấy khá tự tin khi bước vào cuộc chiến cùng với bọn người yên trường quốc. Áng chừng thời gian thích hợp, Hàn Thừa Vĩ cùng với trà mi xuất phát lên thuyền, chờ đợi mục tiêu đến. Đội tuần tra trên sông Hoàng Giang được trà mi yêu cầu thường xuyên theo dõi để nắm rõ thời điểm xuất hiện của giặc ngoài xâm. Vậy nên vừa nhắc thấy chiếc thuyền chiến thấp thoáng xa xa, đội quân đã lập tức đưa tin về cho đế vương. Cấp báo, cấp báo, thưa Hoàng thượng, đội quân của Yên Trường Quốc đã xuất hiện. Đến rất tốt, chấm còn lo bọn chúng đến bằng đường bộ thì uổng phí kế hoạch tuyệt vời lần này. Bây giờ thì chỉ cần cố gắng chấn định, nắm chắc thế cục để giành được thắng lợi nữa thôi. Các người, lui về chuẩn bị ngành chiến đi, xin tuân lệnh. Ngày lúc này, bất giác trong đầu trà mi bắt đầu hiện lên khung cảnh hào hùng của trận bạch đằng lịch sử một cách vô cùng chân thật. Cô cũng nhớ đến một bài thơ cổ vũ sĩ khí cho toàn quân rất nổi tiếng của danh tướng Lý Thường Kiệt được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền của người Việt Nam trên lãnh thổ của mình. Liền đọc ra cho đế vương cũng muốn hắn lấy đó khích lệ tinh thần cho các tướng sĩ. Hoàng thượng, ta bất chợt nghĩ đến một bài thơ đã từng đọc qua trong sách cổ vũ tinh thần khi ra trận rất hay. Ta đọc một lần, huynh cố gắng ghi nhớ. Một lát khi chuẩn bị giao chiến, hãy khẳng khái đọc to lên cho bọn yên trường quốc biết tinh thần quả cảm bất khuất của chúng ta lớn thế nào. Huỳnh nghe nhá. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên phận định tại thiền thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khan thù bại hư. Thừa vĩ nghe trà mi đọc xong. Nhầm lại một lần nữa ý tứ bên trong Cảm thấy lời thơ vừa hào hùng Vừa ngạo nghẽ Tuyên bố chủ quyền dân tộc Chỉ bốn câu mà hàm xúc cô động Tỏ rõ trí khí ngút trời Đúng là rất thích hợp Để cổ vũ lực lượng quân ta Khi chính thức chiến đấu với lũ người Như xài lang hổ báo Mà nhà phá hoại cuộc sống bình an Của trăm họ muôn dân Hắn nhầm nhầm thêm chút nữa Cảm thấy đã thuộc nằm lòng chỉ cần chờ đến lúc giao tranh sẽ hùng hồn tuyên đọc lên. Đội quân Yên Trường Quốc rất nhanh đã kéo đến. Quân Đại Nam đội lúc nước chiều cường đem đội khinh thuyền ra cửa sông khiêu chiến, rồi giả vờ thua chạy. Thẩm tướng quân xem tình hình Đại Nam đúng là rất yếu về thủy chiến, liền đẩy mạnh hơn nữa thế tiến công, thúc quân trèo thuyền, lũ lượt tiến qua bãi cọc, đi sâu vào dòng sông. Cầm cự thế truy đuổi như vậy đến lúc chiều xuống dừng cọc gỗ lim nhô đầu nhọn lên mặt nước thuyền yên trường quốc bị trúng cọc bọc sắt đua nhau chìm lật chiếc thuyền chiến có thẩm tướng quân may mắn không trúng ngay vị trí có địa cọc trà mi đứng trên thuyền quan sát cảm thấy người kia hẳn là một nhân vật lợi hại dù không nhìn rõ tướng mạo nhưng vẫn có thể đoán ra hắn rất anh dũng thiện chiến từ vóc dáng mạnh khỏe lực lưỡng của hắn người như vậy làm chủ soái chắc là không sai Mà dân gian có câu Đánh rắn phải đánh dập đầu Cho nên tấn công vào tên chỉ huy của đội quân Là chủ ý rất chính xác Nghĩ vậy Cô huyết giáo ra hiệu cho hai nam tử Có tải bơi lặn Phóng thẳng xuống nước ở một góc kín đáo Để quân giặc không phát hiện Nhanh chóng bơi về phía thuyền giặc Đục thùng thuyền của kẻ đầu lĩnh Thẩm tướng quân nghe động tĩnh trên thuyền Còn tưởng rằng do thuyền bơi vào Chỗ nước có đá gồ ghề Nào ngờ đâu không lâu sau đó Nước tràn vào làm thuyền bị đắm Lực lượng đông đảo của Yên Trường Quốc Rơi vào dòng nước Chật vật vô cùng Ngay thời điểm này Thuyền của Đại Nam mới hùng dũng tiến đến Hoàng đế đọc to bốn câu thơ Được trà mi nêu ra từ trước Sau đó làm hiểu Toàn lực đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi Quân Yên Trường hỗn loạn Một phần bị chết chìm Một phần bị đội quân Đại Nam đuổi giết Thống lĩnh là thẩm tướng quân Bị đâm trọng thương Mười phần hung hiểm Chỉ trong chưa đầy một ngày, trận chiến đã kết thúc bằng thắng lợi vinh quang dành cho Đại Nam. Ba quần tướng sĩ, nhuệ khí tăng cao càng khâm phục kế sách tài tình, đã đập tàn dã tâm cướp nước của bọn Yên Trường Quốc. Sông Hoàng Giang nhuộm đỏ màu máu tươi, bình sĩ Đại Nam, hết người này đến người khác, lại đọc to bốn câu thơ trong bài Nam Quốc Sơn Hà. Thành âm vang vọng mang đầy sĩ khí vẫn còn chưa dứt. Trà mê nhìn cảnh ghê rợn như vậy, quả thật là không nỡ, chỉ trách bọn họ không an phận, đi cướp đoạt thứ không thuộc về mình, cho nên quả báo liền nhận lãnh vậy thôi. Quân Đại Nam toàn thắng trở về, chưa kịp ăn mừng chiến công, đã nhận được tin mật báo từ Mật Thám, rằng có một đội quân của Yên Trường Quốc, theo đường bộ, đang tiến sâu vào địa phận nước Đại Nam, bọn họ vừa xuất thủ, đã chiếm lấy ba tòa thành và đang tiếp tục đánh chiếm các nơi khác. Thừa vĩ hai tin, vui mừng trong mắt đã vơi đi một nửa. Hắn không ngờ bọn người yên trường quốc này lại xào khuyệt đến như vậy, chia ra hai đường tấn công. Là muốn dồn Đại Nam vào giữa, một phát tiêu diệt gọn, mau chóng đoạt lấy giang sơn của hắn đây mà. Hắn tin chắc bọn chúng không thể nào ngờ Đại Nam đã giành lấy thắng lợi, phá hoại kế hoạch hoàn mỹ kia ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng hiện tại, tin tức bọn xâm lăng cướp mất ba tòa thành của Đại Nam cũng vẫn khiến thừa vĩ bực bội vô cùng lừa giận của đế vương đang ngùn ngụt dâng cao thì trả mi cũng đã tìm ra trọng điểm cô dịu dàng chấn an tên nam nhân dễ vui dễ bực trước mặt bọn họ là muốn tạo thế gọng kìm khép chặt vòng vây để tiêu diệt chúng ta nhưng lúc này thế gọng kìm đã gãy mất một bên tính uy hiếp không lớn lắm trận thủy chiến vừa kết thúc không bao lâu tin này chắc là chưa kịp đến tai đội quân yên trường quốc đi bằng đường bộ Sao chúng ta không thử dùng tin này Kinh động bọn họ Khiến họ mất vía Mà từ bỏ ý định xâm lược xấu xa kia Nếu bọn chúng vẫn nuôi mộng tranh cướp Nhất định không nuôi quân Thì sao Chúng ta không đánh vội là để tập trung binh lực Một đòn tung tin Đội quân của bọn chúng đại bại Chính là chiêu lung lạc lòng tin Làm giảm sĩ khí của bọn chúng Chúng ta có thêm một ngày Bày bố thế tiến công cho thật kỹ càng Rồi đưa quân giao chiến Giải quyết triệt đề Mưu đồ tham lam của bọn họ Vậy được, ta nghe theo nàng Thường Phúc mau truyền ra tin tức Quân yên trường quốc thua thảm hại Trên sông Hoàng Giang Chủ tướng của bọn họ bị thương nặng Khó lòng qua khỏi Chuyện này càng nháo lớn càng tốt Làm nhanh đi Tuân lệnh Hoàng Thượng Thường Phúc tẩm quản lui ra ngoài Chỉ thị cấp dưới đi làm nhiệm vụ đế vương giáo phó Trong phòng chỉ còn lại trà mi và thừa vĩ Ngày lúc này nhờ sự bình tĩnh cơ chí của nàng Bao nhiêu cường giận sụp sôi Vừa bùng lên đã tan đi sạch sẽ Hắn đi đến Nắm nhẹ tay nàng Đôi mắt sâu chiều mến Chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp của nữ tử này Có niềm vui sướng dâng trào Có cảm giác ấm nồng rót đầy vào tim Khiến hắn vô cùng thỏa mãn Hắn thầm cảm ơn số phận Vì đã mang nàng đến đây Cho hắn biết Thì ra tình yêu lại thơm ngọt ngào đến nhường này Rồi khi Trà Mi vẫn còn đang thẹn thùng trước ánh mắt dịu dàng quá đỗi mà hắn dành cho cô, vừa quay mặt đi che giấu rằng hồng đang từ từ hiện lên trên đôi gò má, cô lại bị người nào đó ôm chặt vào lòng, đặt một chiếc hôn lên vầng trán, cảm giác tê dại truyền vào đại não cô, rồi không dấu vết len lỏi vào tận đáy tim. Sau đó, bên tai cô là âm thanh thật khẽ mà từ tính và động lòng người. Cảm ơn nàng đã xuất hiện trong đời ta Cả đời này nguyện yêu duy nhất một mình nàng Đến chết vẫn không thay đổi Thành Kim Mỹ Thuộc địa phận nước Đại Nam Lúc này chủ tướng của đội quân Viễn Trinh Phương Trí Viễn Đang hứng chí bừng bừng Vì vừa ra trận Đã thuận lợi chiếm lấy ba tòa thành Của bọn người Đại Nam kia Dù những địa phương này không được gọi là sầm ớt cho lắm Nhưng như vậy Cũng đủ cổ vũ lòng tin cho bà quân tướng sĩ Hắn đang muốn tiếp tục những trận đánh nhỏ lẻ nữa Để chiếm dần thêm những nơi khác Thì mật thám báo về Đội thủy quân hùng mạnh dày dặn kinh nghiệm Đi cùng thẩm tướng quân Vậy mà lại thất bại thảm hại Ngày đầu người chỉ huy lành ít giữ nhiều Chí viễn thật không thể tin nổi Từ bao giờ nước Đại Nam Lại trở nên dũng mãnh Về thủy chiến đến như vậy chứ Liệu có phải là bọn họ Giờ chiêu trò tung tin lừa gạt hỏng làm giảm ý chí chiến đấu của quân ta hay không lòng hắn đầy hồ nghi, sai mấy tên mật thám đi tìm hiểu kỹ càng một lần nữa. xong, kẻ nào mang tin trở lại cũng đều chung một đáp án. quân yên trường quốc đại bại trên dòng sông Hoàng Giang mất rồi. mũi nhọn tiến công quan trọng như thế mà lại có thể bị hóa giải dễ dàng, vậy quân đội Đại Nam phải thiện chiến đến mức nào? còn nữa, nếu trận đại chiến kia bọn họ có thể xử lý ổn thỏa, thì việc ba tòa thành này bị thất thủ và quân ta không quá khó khăn để đoạt lấy, trông có vẻ chẳng hợp lý chút nào. Liệu đây có phải là mưu sâu kế hiểm nào của bọn họ nữa chăng? Chí viễn lúc này lâm vào hoang mang, rối loạn, rốt cuộc bây giờ nên xử lý thế nào mới tốt? Suy tính cẩn thận, hắn quyết định dừng ngay các cuộc tấn công chiếm đánh các thành lân cận, tạm thời án binh bất động, chờ xem tình hình tiếp theo mới đưa ra đối sách thích hợp hai ngày nghe ngóng khắp nơi ngoài một số thông tin mơ hồ về chiến tích lẫy lừng của quân đại nam gia trí viễn hoàn toàn không phát hiện thêm hành động tiến công nào từ bọn họ cả cảm giác an ổn không chân thật này càng làm lòng người bất an tựa như bình yên ngắn ngủi chuẩn bị cho cơn rông bão ập đến quả thật linh cảm của trí viễn rất đúng sang ngày thứ ba khi hoàng đế hàn thừa vĩ thử nghe theo lời của trà mi hỏi mượn binh lực của một vài vị vương gia khác Và đã được sự đồng ý Liền dẫn quân tiến thẳng về Lộc Ninh Một trong ba tòa thành đã bị quân Yên Trường Quốc Chiếm đóng Lộc Ninh toàn thắng Quân Đại Nam tiếp tục hướng về Đông Sơn Và cũng thành công giành lại tòa thành thứ hai Trong tay giặc Đến lúc này thì toàn quân Yên Trường Quốc Đã rơi vào thế hạ phong trí viễn hiện chấn giữ tòa thành còn lại Đang trong sự rằng co Giữa hai ý định rút lui Hay ở lại chiến đấu đến đường cùng Đường đường là thái tử của một nước Chưa đánh đã chạy thì quá mất thể diện Nhưng đi cùng hắn Còn có biết bao nhiêu binh sĩ vô tội Nếu liều mình chống trả Cơ hội giành chiến thắng sẽ được mấy phần Hắn không nắm chắc Thực sự không dám liều lĩnh đánh cược Kẻo khiến cho bao nhiêu người Chịu cảnh mất mát tang thương thêm nữa Vân Ngọc thấy trí viễn trần trừ Cũng đoán được phần nào sự đắn đo Đến từ lòng kiêu ngạo của nam nhân Liền khuyên nhủ hắn dẹp bỏ tự tôn Ngay lúc này vì lợi ích số đông Có câu núi xanh còn đó lo gì thiếu củi chúng ta tạm thời lui lại một bước bảo toàn lực lượng mới là quan trọng sau đó bình tĩnh suy nghĩ tìm phương án đối kháng thích hợp xem như chín bỏ làm 10 muội tin chắc lần sau gặp lại chúng ta sẽ không hề kém cạnh họ chút nào đâu huỳnh nghe muội đi được không ta thôi được rồi ta nghe nàng chúng ta đi nhanh thôi theo ta nói rồi hắn kéo tay vân ngọc đang trong dáng vẻ lão quân y bước ra ngoài vào cấp dưới triệu tập binh sĩ hạ lệnh bỏ thành Kim Mỹ nhanh chóng rút về Yên Trường Quốc thế là quân Đại Nam lại toàn thắng lấy lại tất cả những tòa thành đã mất toàn quân nhờ vào thắng lợi liên tiếp mà chí khí ngút trời càng hàng hái muốn truy sát tận cùng đám người Yên Trường Quốc tham tàn phách lối kia lúc này thừa vĩ cũng hừng hực ý chí chiến đấu chỉ có điều các binh sĩ vừa trải qua trận thủy chiến chưa kịp nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe hoàn toàn đã tất cả thêm một chặng đường tốc chiến tốc thắng trong 3 trận đánh ở Lộc Ninh, Đồng Sơn, Kim Mỹ bây giờ cũng không thể vắt kiệt thể lực của họ nữa vậy cho nên Hoàng đế hạ lệnh tạm đóng quân ở Kim Mỹ chờ hắn ra chỉ thị tiếp theo lúc bấy giờ đội quân của Phương Trí Viễn đã học tốc lui về khu vực biên giới Đại Nam chấn giữ ở thành chỉ cửa ngõ dẫn vào địa phần Yên Trường Quốc việc cấp bách thời điểm này chính là không cho phép quân Đại Nam tiến vào Nếu không thì hậu quả khó lường Không chỉ đơn giản là mất một tòa thành Mà còn là rộng cửa Cho bọn chúng dễ dàng tàn sát Con dân Yên Trường Quốc Vốn tưởng thực lực hai bên không quá cách biệt Quân ta lại thắng thế Ở trận đầu tiên của tứ đệ Rồi chính hắn lại chiếm thêm thành lũy Ở trận sau đó Vậy mà hiện tại nguy cơ trùng trùng Hắn chưa chính thức giao chiến Đã rơi vào thế lưỡng nan Làm sao không căng thẳng Làm sao không mệt tâm cho được Lần đầu tiên, Vân Ngọc nhìn thấy Chí viễn thất thần đến vậy, gương mặt tiểu tụy vẫn không ngừng nhìn vào tấm bản đồ. Buồn phiền mấy ngày qua cũng chỉ lộ ra từ sóng mắt, còn hắn tuyệt nhiên không than thở với cô, lấy một lời. Cô biết hắn không muốn cô dây vào đám dối, sợ cô thêm nặng lòng, lo lắng bởi tình hình quân đội lúc này không hề khả thi. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là cô không nghe ngóng tìm hiểu được. Biết được phong thanh vấn đề, Vân Ngọc tìm đến Chí Viễn trấn an, "Huynh đừng quá phiền não, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả thôi, hay huynh chia sẻ với muội đi, để xem muội có giúp được gì cho huynh không?" Nàng đến đúng lúc lắm, ta đang có chuyện muốn nói với nàng đây, ngồi xuống đi. "Là chuyện gì vậy, Viễn ca?" "Thế cục lần này của quân ta đang rơi vào hung hiểm, ta không đảm bảo có thể bảo vệ tốt nhất cho nàng, vậy nên ta sẽ sai người đưa nàng tạm rời khỏi nơi này." và để cha con nàng đến một nơi khác an toàn hơn, chờ khi kết thúc cuộc chiến, ta sẽ đến đón nàng về bên ta, có được không? Muội không đồng ý, muội cảm ơn vì huynh luôn nghĩ đến an nguy của muội, nhưng muội cũng có ý tưởng của mình, muội không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa, chuyện huynh thu xếp cho cha muội thì muội chấp nhận, còn việc đi hay ở, bản thân muội có quyền tự do quyết định, huynh mà còn ép buộc muội, muội sẽ ghét huynh, không muốn nhìn mặt huynh nữa đâu. Ở lại đây, nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nàng mà có mệnh hệ nào, ta biết phải sống sao đây? Ngoan, nghe lời ta được không? Bé con bướng bỉnh, ta đã cho người mang một lá thư về, báo tin với phụ hoàng, chắc không lâu nữa sẽ có người đến yểm trợ thôi. Ai bé con, muội đã 19 tuổi rồi đó nhé, muội trưởng thành rồi đấy, có những chuyện huynh chớ nên xem thường muội, biết đâu vấn đề nan giải của huynh lúc này, muội lại có thể góp chút ý kiến hữu ích thì sao? Không bàn cãi nữa, nếu không Muội sẽ cho rằng Huynh là kẻ yếu kém đấy. Kẻ yếu kém sao? Nàng có muốn thử hay không? Thử... thử cái gì? Thử để chứng minh ta không yếu kém. Lúc này nhìn đôi mắt nam nhân phóng về mình như sói đói. Vân Ngọc mới nhận ra việc thử mà hắn muốn nói nghĩa là gì. Cô ngượng ngùng mặt đỏ lên như gấc đưa tay cốc một phát lên đầu trí viễn mắng. Nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Tập trung! Tập trung, có hiểu chưa? Hiểu rồi, nữ tử gì mà bạo lực như vậy, gõ người ta đau chết. Hắn bĩu môi than thở, thực chất là muốn trêu chọc Vân Ngọc căng não suốt mấy ngày rồi, đùa với nàng một tí để cảm thấy cân bằng cảm xúc, coi như tìm chút thư giãn trong khoảnh khắc rồi lại nghiêm túc suy nghĩ tiếp giải pháp ứng chiến ổn thỏa. Vì nàng quá cứng rắn, hắn không thể thuyết phục được gì, thôi thì đành kéo nàng đến ngồi cạnh, nói sơ qua về địa hình hiển thị trên bản đồ và một vài ý tưởng dàn quân hiện lên trong đầu hắn. Vân Ngọc chăm chú lắng nghe Chí Viễn nói, cảm giác có điểm gì đó trượt lóe lên trong đầu cô, nhưng cô còn chưa định hình được là gì. Thế là cô lại nhìn chăm chằm vào tấm bản đồ, tập trung vào tòa thành cửa ngõ Yên Châu đang đóng quân này. Quan sát thêm các địa phương lân cận, Vân Ngọc dần phát hiện một điểm có thể tạo nên sự đột phá, liền hỏi thêm một số vấn đề xác thực tính khả thi của kế hoạch. Muốn tiến vào Yên Trường Quốc Nhất định phải đi vào tòa thành Yên Châu này sao Đúng vậy Có còn đường nào khác nữa không Ví dụ như đường sông, đường núi chẳng hạn Không có Thành này cực kỳ quan trọng Cho nên ta mới cố gắng hết sức Để nơi này không bị rơi vào tay giặc đấy Thế vì sao khoảng cách từ các khu vực lân cận Đến Yên Châu Lại xa hơn hẳn so với những nơi khác Yên Châu là khu vực quân sự Phân bố như vậy để hạn chế Những kẻ tiếp cận với miêu đồ do thám Nếu không phải binh sĩ chính quy của nơi này Nhất định sẽ không thông thạo địa hình ở đây đâu Vậy bản thân huynh Có nắm chắc được địa hình ở đây không Tất nhiên là có Lúc mười mấy tuổi Ta có đến đây để tập luyện võ nghệ Và học đôi chút về binh pháp Bản thân ta là chữ quân tương lai Chuyện yếu trọng này không thể mù mờ không biết được Thế thì sao Quá tốt rồi muội đã nghĩ ra một cách Có thể giúp quân ta đào ngược tình thế Chỉ là không biết huynh có dám mạo hiểm thực hiện không thôi Nàng nói thử ta nghe xem nào Theo thói quen nói chuyện bí mật Vân Ngọc kể sát miệng Thầm thì vào tai trí viễn Hơi nóng phả vào tai hắn Ngứa ngứa tê tê Làm nổi lên sự khao khát Mùi hương của nàng thoang thoảng Làm say lòng người Những điều nàng nói Lại khiến hắn kinh hồn bạt vía Ý định của nàng là gì Sao lại đi ngược hoàn toàn Với mục đích ban đầu của hắn vương trí viễn nhìn người con gái trước mặt Thần thái tự tin Vẫn không cho lời nàng là đúng Thành chỉ quan trọng như Yên Châu Sao có thể nói bỏ là bỏ Mất thành rồi Thì răng lưới quân địch bằng cách nào Hắn biết Vân Ngọc thông minh Nhưng chủ ý hiện tại chính là thất sách Hắn đâu thể chiều theo ý nàng Tán thành quyết định đầy nguy hiểm như vậy Vì thế hắn cương quyết từ chối Lại nói thêm mấy câu Thuyết phục nàng Nên tránh đi nơi khác cho an toàn Đỡ khiến hắn phải lo lắng bất an Ta biết Nàng muốn chia sẻ gánh nặng cùng ta. Xong nàng là thân nữ nhi. Mấy chuyện trinh chiến xa trường này, nàng không nắm rõ đâu. Mọi chuyện cứ để ta lo liệu. Nàng không cần phải bận tâm. Ta nghĩ nàng vẫn nên rời khỏi nơi này, đến nơi ta thu xếp cho cha của nàng mới tốt. Như vậy ta mới yên tâm, tập trung toàn lực cho trận đánh. Huỳnh rõ ràng coi thường muội, Sao Huỳnh không kiên nhẫn nghe muội phân tích rõ ràng, rồi quyết định cũng không muộn hả? Thành Yên Châu được ví như trái tim của yên trường quốc giao trái tim cho kẻ khác chúng ta còn có thể sống được sao bé con à muội còn ngây thơ lắm không hiểu bày binh bố trận đâu chuyện quốc gia đại sự để cho nam nhân lo là được rồi ngoan nào ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan cái đầu của huynh ấy muội nói lại một lần nữa muội đã trưởng thành không phải bé con huynh ngồi xuống nghe cho thật kỹ điều muội sắp nói đây này Thế là cô gái nhỏ lại ghé miệng sát vào tai trí Viễn, vì nghĩ hắn sẽ mất kiên nhẫn, một tay Vân Ngọc túm chặt bên vai hắn, nhỏ giọng nói thật chi tiết ý định của mình từ đầu đến cuối. Ban đầu Chí Viễn bất đắc dĩ lắng nghe, cũng không nghĩ sẽ bị người con gái này thuyết phục làm theo ý kiến ngây ngô của nàng, nhưng sau đó, hắn chậm rãi tiếp nhận điểm ưu việt của thế trận mà nàng đề cập, càng nghiền ngẫm thật kỹ, càng phát hiện ra kế sách này quả thật vô cùng thông minh, thật không ngờ một tiểu cô nương khờ khạo trong tình trường, chẳng tình ý nhận ra tình cảm của người khác dành cho nàng, mà lại có thể tài giỏi và mưu lược đến như vậy. Chí Viễn chuyển sóng mắt dịu dàng về phía Vân Ngọc, yêu thương chất chứa bên trong càng thêm nồng đậm và lẫn thán phục. Viên Ngọc quý này bỗng dưng thuộc về hắn, còn gì may mắn hơn nữa chứ? Nhớ lại ngày đó khi mẫu hậu không còn trên cõi đời, hắn đã tưởng mình sẽ trở thành người lãnh đạm với tất cả, không ham thích gì ngoài duy nhất mong muốn trở thành một đấng minh quân của vạn dân thiên hạ. Thế rồi tứ đệ sắp bày đưa hắn vào một âm mưu thâm độc vô tình cột chặt nhân duyên của hắn với nàng để cho hắn dần cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của tình yêu nam nữ. Cũng cho hắn có thêm động lực ngày càng mạnh mẽ hơn để trở che cho nàng thật tốt. Trong dùi có may Âu cũng là sự đền bù xứng đáng của định mệnh. Với lần này Chí Viễn còn chưa kịp nghĩ xem Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Vân Ngọc Trước trận chiến ác liệt Thì tự nàng đã vạch ra kế hoạch ổn thỏa Hiện tại khi đã hoàn toàn thấu đáo tất cả Hắn cũng thận trọng Tiếp thu Để không bỏ sót bất cứ một tiểu tiết nào Tránh cho sơ xuất xảy ra Sẽ làm ảnh hưởng xấu đến thế trận Cô gái nhỏ Cảm nhận được nam nhân trước mặt Đã bắt đầu vững niềm tin Chẳng còn xem nhẹ Thái độ chủ ý của mình đề nghị nữa Thì trong lòng cũng hào hứng Hai người ngồi lại suy tính cho thật chu toàn, phân bố binh lực thích hợp, sẵn sàng đâu vào đấy mới yên tâm nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị tinh thần ống chiến với bọn người đại nam kia. Vì thế, suốt mấy ngày, thành yên châu kín cổng cao tường, chẳng ai hay biết bên trong mọi người đang tận tâm tận lực, làm theo sự bố trí của chủ tướng. quân đội đại nam sau mấy ngày dưỡng sức, tinh lực đã được phục hồi khá tốt, lại có thêm những chiến thắng liên tiếp cổ vũ. Càng hăng hái nhiệt huyết vì nước rửa hận, quyết tâm bắt bọn người Yên Trường Quốc kia trả một cái giá thật đắt vì dám ngang ngược khiêu chiến, quấy nhiễu sự bình an của bách tính vô tội. Toàn quân dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ dần tiến gần địa phận giáp danh Yên Trường Quốc. Phía trước mặt chính là tòa thành Yên Châu, cực kỳ trọng yếu của bọn người mang xã tâm xâm lược kia, cũng là lối vào duy nhất mở đường cho cuộc tiến công mạnh mẽ, trừng phạt lũ giặc hung hăng từng xuống tay tàn độc với đội quân dưới chướng chấn Nam Vương Gia và trịnh tử kiên để không khiến quân Đại Nam nghi ngờ Phương Trí Viễn cho một đội quân ít ỏi ở lại chấn giữ thành Yên Châu bản thân hắn và Vân Ngọc thì theo sắp xếp trước đó mang hết lương thực nhu yếu phẩm rời khỏi thành khi quân đội của Hàn Thừa Vĩ kéo đến những binh sĩ còn ở lại trong thành cố gắng cầm cự trong sự kiên cường Mãi đến lúc quân của thừa vĩ Người đông thế mạnh Bắc thang leo vào trong thành Thành công mở cổng cho hoàng đế Và ba quân tướng sĩ chiếm lấy Yên Châu này Binh sĩ Yên Trường Quốc Mới giả vờ khiếp vía Tháo chạy trong hoảng loạn Vì lại có thêm một chiến thắng nữa Cho nên lần này Quân đội Đại Nam có nhiều người nảy sinh Tâm lý khinh địch Dần lơi lòng cảnh giác Không nhận ra điểm bất thường bên trong Cứ điểm quan trọng đã về tay Hàn thừa vĩ định bụng đến đêm sẽ cùng trà mi bàn bạc thêm về hướng tiến công tiếp theo. Hiện giờ cũng nên cho mọi người được ăn uống no say để có sức tiếp tục thừa thắng sông lên trong những trận chiến sắp tới. Xong khi đám binh sĩ cấp dưới đảo một vòng trong thành tìm thức ăn mà không thấy trà mi mới cảm giác có điểm kỳ lạ vừa lóe lên chưa kịp nhận ra là gì đã vụt đi không còn dấu vết. Đoàn quân chỉ còn cách Ăn tạm lương khô đã mang theo, chờ đến hôm sau ra ngoài tìm kiếm lương thực, lấp đẩy bụng đói cho những ngày tiếp theo. Sáng ngày hôm sau, thừa vĩ cho binh sĩ chia ra mấy hướng, tìm kỹ từng ngóc ngách trong thành xem bọn Yên Trường Quốc giấu lương thực ở nơi nào mà kín đáo đến vậy. Mọi người lục tung hết cả lên, cũng không thấy có thứ quan trọng cần tìm, liền bẩm báo lên cho Hoàng đế biết. Hắn lúc này mới sai quân, đi gió thám một vòng khu vực lân cận, Xem quanh đây có nơi nào có thể cất giấu lương thực nữa hay không? Vì hắn không tin, ở thành trí quan trọng như vậy. Không chữ lương thực thì ra trận đánh nhau bằng cách nào? Tốt người theo như phân phó dàn đi xung quanh, nhìn xem có nhà dân ở gần đây không. Nhưng các binh sĩ không quen đường quen nẻo chạy một vòng rồi cũng quay về vị trí cũ, hệt như lạc vào mê cung. Lúc này, một đám người khác nhảy ra phục kích, bắt gọn tất cả những kẻ được phái đi thẩm thính tình hình. Hoàng đế chờ mãi vẫn chưa thấy cấp dưới quay về, lại sai tiếp một tổ người khác đi tìm hiểu sự tình. hán đoán chắc vì chưa quen thuộc địa hình nên quân ta mới lạc, chưa quay trở lại. Ba ngày trôi qua, hết tổ này đến tổ khác rời đi mà không một kẻ nào quay về báo tin, còn những người ở trong thành Yên Châu thể lực từ từ suy kiệt vì thiếu thốn lương thực. Riêng hoàng đế và Trà Mi vì có thị vệ cẩn thân chuẩn bị lương khô khá tốt nên cũng không đến nỗi toàn thân dã rời cô mờ hồ suy đoán thế cục này có gì đó tương đồng với kế vườn không nhà trống vô cùng lợi hại đã từng học qua trong sách lịch sử tuy nhiên mọi thứ giờ đây vẫn còn chưa rõ ràng cô gái nhỏ chưa dám xác định điều gì cả chỉ cẩn thận theo dõi diễn biến mới nhất mà thôi quân đại nam chịu đựng cơn đói thêm 2 ngày nữa thì sức lực cũng đã yếu đi rất nhiều với vai trò chủ tướng thừa vĩ không thể cứ ngồi đó bó tay chịu trận, quyết định mở cuộc tấn công ra các thành quách lân cận, để đoạt lấy lương thực từ trong tay quân giặc. Thế là ba quân tướng sĩ áo giáp sẵn sàng, chỉ có tinh thần chiến đấu là không hề tốt, vì cơn đói hành hạ. Theo mệnh lệnh của Hoàng đế, cố gắng thật nhanh chiếm được tòa thành thứ hai, mới mong tìm ra lương thực lấp đầy bụng đói lúc này. Đoàn quân hướng thẳng về vị trí thành ưu đàm, có khoảng cách gần nhất so với những thành khác trên bản đồ. Nhưng họ cứ đi như vậy khá lâu mà vẫn chưa thấy tới. Đến khi dòng chữ thành yêu đàm thấp thoáng phía trước quân đại nam phấn khởi như vớ được vàng, ồ ạt sông thẳng về phía trước. Đối mặt với cái chết vì đói gần kề giờ tìm được nơi có thể giải nguy tạm thời, quân đại nam tất nhiên lại sôi trào ý chí chiến đấu bởi chỉ cần giành được thành này thôi họ sẽ được ăn uống no đủ không phải khổ sở khó chịu vì đói nữa. Mang sĩ khí bừng bừng, sức mạnh được tiếp thêm vì mục tiêu thoát đói. Quân đại nam càng đánh càng hăng, yêu đam lại một lần nữa thất thủ. Bọn yên trường quốc đào thoát trong dáng vẻ chật vật, khiến toàn quân vô cùng sung sướng. Hoàng đế và trà mi tiến vào thành, lập tức cho người đi tìm kho quân lương. binh sĩ chỉ chờ có vậy, nhanh chân lùng sụp khắp nơi, nhưng chỉ toàn là trống rỗng, không có gì bỏ vào bụng được cả. Lúc này. Sự hoài nghi trong lòng Trà My càng lớn, áng chừng đến 8 phần, đó là kế hoạch vườn không nhà chống. Nếu sắp tới có thêm những trận tập kích, phục kích, quấy rối, thì không còn gì bàn gãi nữa, có thể xác định là 10 phần. Vậy cô phải làm gì để đối phó với cục diện khó khăn này đây? Đối với mưu lược quân sự của người xưa, Trà My luôn vô cùng khâm phục. Nhưng cô không nghĩ rằng khi xuyên không đến đây, bản thân lại được tận mục sở thị, Kế sách tài tình đã được vận dụng trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần tại Kinh Thành Thăng Long. Linh tính mách bảo cô, đây là một dấu tích vô cùng quen thuộc. Thế rồi cô lại nhanh chóng phủ định, vì cô và Vân Ngọc cùng bị cuốn vào mắt xoáy, sao có thể văng ra cách xa nhau như vậy? Hơn nữa trên đời này, ý tưởng lớn gặp nhau không thiếu, chắc chỉ là một quân sư tài ba nào đó nghĩ ra thôi, mà nếu là như vậy, quân ta địa hình không thông thạo phải ứng phó thế nào để vượt qua nguy khốn lúc này trà mi vẫn còn đang suy tính lại nhận được tin tức không tốt chút nào là một tốt quân đại nam đi tuần tra xung quanh thành yêu đàm bị tấn công bất ngờ thương tích trầm trọng cô liền nói với hoàng đế tất cả những điều mình lo ngại đối với cục diện nguy nan lúc bấy giờ bảo hắn nhắc nhở mọi người để cao cảnh giác để tránh khỏi những trận tập kích khác rất có thể có khả năng xảy ra Mặc dù cố gắng hết sức, quân Đại Nam vẫn cứ rơi vào thế bị động vì họ ở ngoài sáng, còn bọn Yên Trường Quốc lại núp vào trong bóng tối. Vừa phát hiện sơ hở liền đột kích vòng vây. Binh lực của Đại Nam sau 10 ngày bị tổn thất trầm trọng. Vân Ngọc quan sát tình hình nhiều ngày, cảm thấy thời cơ đã đến, mới bảo Chí viễn tập trung quân lực, trực diện giao tranh. Nam tử tiêu sái bất phàm cũng có cùng suy nghĩ, liền điều động binh sĩ tổng lực tấn công vào yêu đàm. Hạ lệnh bắt sống tên chủ tướng Sau mấy trận giao chiến trước đó Thắng bại đan xen Hiện tại thực lực hai phía bên tám lạng Người nửa cân Quân Đại Nam có yếu thế hơn một chút Vì phải chịu đó nhiều ngày Nhưng ai nấy đều kiên cường bất khuất Nên thế trận cứ giằng co mãi Không nghiêng hẳn về bên nào Cũng trong lúc này Ở Hoàng Cung Sở Minh Quốc Hoàng đế nhận được tin tức khẩn cấp Từ mật thám báo về Đế vương tuổi trung niên Với đôi mắt sách sắc bén Lộ ra thần thái nguy hiểm Cùng tính cách tàn độc của hắn Vừa đọc xong bức thư Hắn liền nở nụ cười khoái trá Bọn người đại nam chết tiệt kia Cũng tới ngày rơi vào hiểm cảnh Lần trước chuyện về sư tử đá Chúng ta phải chịu một phen nhục nhã Còn chưa có dịp đáp trả Hiện tại thì quá tốt rồi Không ra tay lúc này Thì còn chờ đến bao giờ Thật tốt, thật là sảng khoái Đế vương khác máu tanh lòng vui vẻ trên nỗi khổ của vạn dân chăm họ Đại Nam, thêm một lúc mới chuyển gọi vị Đại tướng quân được xếp vào hàng tài năng hiếm có khó tìm. Hạ lệnh triệu tập binh mã, tiến về Yên Trường Quốc, nơi đang diễn ra trận phân tranh ác liệt giữa hai nước Đại Nam và Yên Trường Quốc. Một trận gia quân này vừa giải được mối hận bị làm nhục quốc thể, vừa có thể chiếm lợi ích vô cùng lớn. Đối với Sở Minh Quốc mà nói là hoàn toàn có lợi chẳng có lấy một điểm nguy hại nào, thế cho nên lòng tham dễ dàng khởi động và kẻ ngồi trên long ỉ cao cao tại thượng này cũng không màng đến mong ước của bách tính là cuộc sống quốc thái dân an, chỉ vì thèm khát giấc mộng bành trướng lãnh thổ mà hạ chỉ đem quân đội gây hấn xứ người. Sở Minh Quốc có vị trí địa lý rất gần với Yên Trường Quốc, do đó rất nhanh binh mã đã kéo đến cổng thành Yên Châu. Lúc này tòa thành vắng ngắt không có một bóng người. Đại tướng quân Sở Minh Quốc là Triệu Ngôn thuận lời ra lệnh cho ba quân tướng sĩ tiến vào thành. Sau khi dò xét một lúc, thấy thành trì này như thể bị bỏ hoang, không tìm thấy vết tích đánh nhau nào cả, Triệu Ngôn mới mở tấm bản đồ ra tìm hướng tiến về thành Yêu Đàm. Theo như ngôi cửu ngũ đã nói qua trước đó, nước Đại Nam và Yên Trường Quốc đang giao chiến ác liệt đến người sống ta chết ở thành Yêu Đàm. Lúc này binh lực của cả hai phía nhất định là hao tồn rất nhiều. Nếu bọn họ đã ở thế lưỡng bại cầu thường, quân ta lợi dụng thời cơ, làm ngư ông đắc lợi, không mất quá nhiều công sức, lại có thể thâu tóm được cả hai nước lớn mạnh, thì còn gì tốt bằng. Lần này lập được đại công trở về, hắn tin chắc đế vương sẽ ban thường cho quyền cao chức trọng cùng vàng bạc châu báu đầy áp, coi như một bước lên mây. Nghĩ đến tương lai tiền đồ vô lượng, nạp thêm 50 tiểu thiếp như hoa như ngọc cũng chẳng thành vấn đề. Tinh thần của hắn càng trở nên phấn chấn, vương mặt tỏa ra sự tham lam thâm hiểm. Vì muốn mau chóng mang chiến công về trình lên đế vương để được ban thường trọng hậu, triệu ngôn hấp tấp dẫn bình mã tiến ngay thẳng đến thành yêu đàm. Quên mất tiếng vó ngựa rầm dập của đoàn quân đã phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến người khác chú ý. Trước đó, Vân Ngọc đã bàn bạc ổn thỏa với trí viễn, chia nhỏ lực lượng ra, tấn công theo kiểu đánh du kích như thời kháng chiến chống Pháp và chống mỹ. Về sau mới quyết định tập trung binh lực Đối đầu trực diện Nhưng cô vẫn cẩn thận phân công riêng Một đội quân làm nhiệm vụ do thám tình hình Phòng khi quân Đại Nam có đồng minh tiếp viện Cũng có thể kịp thời ứng phó Không bị dồn vào giữa vòng vây Và rơi vào hiểm cảnh Nhờ vào chú ý khôn ngoan này của cô Đội mật thám núp trong góc khuất Phát hiện được bọn người sở minh quốc Kéo đến đông đảo Dã tâm không hề nhỏ chút nào Liền theo đường tắt Quay về báo tin này cho chủ tướng biết Chí viễn nhận tin đầu óc linh hoạt phân tích sự xuất hiện của Sở Minh Quốc lúc này là gì? Đồng minh của Đại Nam sao? Điều này không hợp lý chút nào. Ai mà không biết việc lần trước đế vương Sở Minh Quốc sai sứ thần sang khiêu khích thử thách tài trí của bọn người Đại Nam kia không ngờ lại bị một vố mất mặt quay về. Hắn cũng loại trừ ngay khả năng quân Sở Minh Quốc đến đây là để trợ giúp cho Yên Trường Quốc. Vì xưa nay hai nước vốn chưa từng qua lại giao hảo Bọn họ sẽ không bỗng dưng tốt bụng, lãng phí nhân lực đến đây, làm chuyện chẳng hề có lợi cho mình được đâu. Vậy thì chỉ còn duy nhất một khả năng là họ đến vì muốn đứng giữa trục lợi từ hai phía, chờ cho mọi người đánh nhau mỏi mệt, liền nhảy ra, tiêu diệt toàn bộ, một lượt thâu tóm cả hai nước về tay. Đúng là một lũ khốn kiếp, hèn hạ, bẩn thỉu Hiện tại, thế rằng co của mấy ngày qua khiến cho cả Đại Nam và Yên Trường Quốc lực lượng bị tổn thất không nhỏ. Mật thám của Chí Viễn lại vừa hồi báo ước tính binh lực của Sở Minh Quốc là gấp đôi Yên Trường Quốc. Một mình quân đội của hắn, e là khó mà chống đỡ nổi. Dù bây giờ có lập tức rút quân, bọn Sở Minh Quốc kéo đến tiêu diệt xong nước Đại Nam cũng sẽ chĩa mũi nhọn về phía Yên Trường Quốc. Cơ hội một mũi tên trúng hai con nhạn hiếm có thế này, dễ gì bọn họ bỏ lỡ được chứ. Cho nên việc rời đi cũng không phải là cao kiến. Nhưng nếu ở lại, bản thân hắn không nghĩ ra cách nào Đối phó với cục diện lúc này, Chí Viễn trao mày động não, cảm thấy vấn đề thật dối rắm. Chỉ có Vân Ngọc sáng suốt, nhìn ra điểm mấu chốt, có thể tạm giải quyết tình hình. Thực ra là vì nam nhân này thân vận tôn quý, khí chất tự tin và kiêu ngạo đã quen, mới không nghĩ đến khả năng tạm dẹp đi tự tôn của bản thân để liên minh với đối thủ. Cô thì khác, phái nữ sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn nam nhi, đối diện với thế lực thứ ba quá cường đại, Cô sẽ không ngần ngại gác bỏ tư thù sang một bên, đồng tâm hiệp lực diệt trừ kẻ thù chung rồi mới tính đến ân oán cá nhân. Thế cho nên, Vân Ngọc cũng đem ý định này, đề nghị với trí viễn. Nam nhân nghe xong, quả thật không cảm thấy thoải mái chút nào. Nhưng cũng phải công nhận rằng đây chính là giải pháp toàn vẹn. Vì vậy, hắn quyết định truyền lời vào bên trong thành yêu đàm cho tên chủ tướng của quân Đại Nam. Khi Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ vẫn còn đang hoài nghi có yếm trá từ tin tức của chủ tướng Yên Trường Quốc thì từ trên thành cao nhìn về phía xa xa hắn đã nhìn thấy bụi bay mù mịt cùng tiếng vó ngựa vòng lại từ xa xôi chứng tỏ điều bọn Yên Trường Quốc kia nói là thật hắn tất nhiên hiểu rõ binh lực hiện tại mà đối đầu với sở minh quốc thì chỉ có một kết cục thảm bại đề nghị tạm liên minh lúc này chính là con đường sống duy nhất lại thêm trà mi ở bên cạnh cũng tán đồng chủ ý Nên đế vương cũng không băn khoăn thêm Cho binh sĩ mở cổng thành Mời chủ tướng Yên Trường Quốc vào Thần cấp bản bạc nhanh thế trận Lúc bấy giờ Trà My ngồi đối diện với đế vương Vẫn đang chăm chú nhìn vào bản đồ thành yêu đàm Tính toán xem Nếu liên minh với Yên Trường Quốc rồi Thì nên bố trí binh lực thế nào Cô cúi mặt tập trung đến nỗi Không phát hiện có hai người Đang dần dần tiến vào phòng nghị sự Cùng là chủ tướng Cùng có địa vị cao cao tại thượng Thừa Vĩ và Trí Viễn chỉ thi lễ qua loa, xem như lời chào, rồi nhanh chân bước đến chiếc bàn, đang chảy sẵn tấm bản đồ. Lẽ dĩ nhiên, Trí Viễn là chủ nhà, sẽ bày binh bố trận tốt hơn. Vấn đề còn lại là hiệp lực để đánh đuổi bọn người sở minh quốc kia, không còn một mảnh giáp. Vân Ngọc trong dáng vẻ lão quân y cũng chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Trí Viễn. Thừa Vĩ nhìn một bàn này, cảm thấy Yên Trường Quốc cũng sắp hết thời rồi, nên quân sư của chủ tướng mới là một lão già gầy yếu. Mà Vân Ngọc lúc này trông thấy bóng dáng có phần quen thuộc thì sững sốt. Đến khi Trà Mi ngẩng đầu lên, cô mới hoàn toàn chắc chắn mình không nhìn lầm. Tạ ơn trời, bạn tốt của cô vẫn bình an vô sự. Thật không uổng công cô luôn cầu trời khấn Phật suốt thời gian qua. Vui mừng dâng đầy trong khóe mắt, hóa thành giọt nước nhẹ nhàng rơi. Cô cong môi cười, quên mất bản thân mình đang cài trang. Trà Mi vẫn còn chưa kịp nhận ra là ai. Trà Mi thấy lão nam nhân trước mặt bỗng dưng nhìn mình chằm chằm, còn cười với mình thì hơi liên tưởng đến mấy tên dê già thích gặm cỏ non. Sự bực dọc đang dâng lên thì cô phát hiện đôi mắt người này nhìn rất quen thuộc, cả cái miệng nho nhỏ nở nụ cười cũng quen thuộc nốt. Mãi cho đến khi lão nam nhân ấy cất tiếng gọi, lòng cô bỗng dưng có niềm xúc động vỡ hòa. "Trà Mi ơi, là tôi, Vân Ngọc nè." Ông Không, là Vân Ngọc thật sao? Ừ, không sai đâu. Nói đoạn, hai cô gái lao vào nhau, ôm chặt thám thiết cho thỏa nỗi nhớ mong, vì xa cách bao ngày. Chí viễn biết thân phận thật sự của Vân Ngọc, nên cũng không quá khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ là trong lòng hắn bắt đầu thắc mắc, nữ tử kia là ai, có quan hệ gì với Vân Ngọc nhà hắn? Còn thừa vĩ, bỗng dưng thấy lão nam nhân ôm ấp người mình yêu thương, thì máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu vừa hét vừa đánh tới lão già điên kia người máu buông nàng ra khi một trường của thừa vĩ gần chạm vào người vân ngọc trà mi đã vội vàng nhảy ra chắn phía trước thừa vĩ phải nhanh tay thu chiêu mới không làm tổn thương nàng nhưng cơn giận của hắn bây giờ thì tăng lên bội phần thẩm oán trách nàng vì trở che cho lão già lõm khọm mà không tiếc lấy thân hứng đòn đả thương từ hắn chẳng lẽ lão nam nhân ghê tởm này là tình cũ của nàng sao Cơn ghen khiến Thừa Vĩ mất đi lý trí, liếc cái nhìn sắc bén về phía Vân Ngọc. Nếu ánh mắt này biến thành dao găm thì trên người Vân Ngọc đã bị thủng rất nhiều chỗ rồi. Trà Mi quan sát gương mặt dần hắc hóa của hắn lúc này, nhận ra có vẻ như hắn đang ăn phải giấm chua, thì lập tức giải thích nhanh gọn để tránh rắc rối thêm nữa. "Huynh điên đủ chưa? Đây là bạn của ta, là người mà ta nhờ huynh tìm kiếm suốt thời gian vừa qua đó." Vậy hắn, hắn là... Là nữ Chuyện cấp bách không lo giải quyết Làm chuyện nhảm nhí gì vậy hả Mau ngồi Ờ thì ngồi Lần đầu tiên trả mì hùng dữ như vậy Hoàn toàn quên mất thứ bậc địa vị của thừa vĩ Chỉ muốn mắng cho hắn một trận té tát Vì dám tấn công bản thân của mình Còn thừa vĩ Đường đường là đế vương quyền uy Mà cũng lần đầu tiên bị ra lệnh Còn phải nghe lời như cún nhỏ cụp đuôi Cảm thấy có phần ủy khuất Xong lỗi do hắn bổ chụp Và lời nàng nói cũng không sai Nên chỉ đành sụ mặt Nghiêm chỉnh tập trung Tìm cách ứng chiến với quân sở Minh Quốc Bốn người ngồi xuống bàn Cả Vân Ngọc và Trà My đều ăn ý Tạm gác lại nhớ nhung Và rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe Để thảo luận kỹ càng Về đối sách lúc này Chí viễn bố trí hai cánh quân Ở hai bên trái và phải của tòa thành Bản thân hắn sẽ chấn giữ thành yêu đàm Chỉ huy đội quân thiện xạ Dùng mưa tên bắn vào những con chiến mã làm chậm thế tiến công của giặc phân bố lực lượng đâu vào đấy hai nam nhân bắt đầu thực thi kế hoạch chiến trường hung hiểm thừa vĩ cảm thấy để trả mi trong thành sẽ an toàn hơn nên bảo nàng ở lại còn bản thân sẽ dẫn theo binh sĩ đại nam đến vị trí đã thống nhất trước đó lúc đi hắn quyến luyến nhìn nàng tưởng nhận được câu khích lệ từ nàng giúp hắn lên tinh thần ai ngờ nàng chỉ lo huyên thuyên với bằng hữu mà phớt lờ hắn khiến hắn bực bội không thể tả, mới gần giọng: Ta đi đây. Ừ, chúc may mắn. Gọn lòn bốn từ, rồi nàng lại quay sang tiếp tục trò chuyện với nữ từ kia, xem hắn như thể gió thoảng qua, chẳng hề quan trọng gì. Nhưng thời gian cấp bách, hắn chẳng thể ở đây rông dài, đành miễn cưỡng nện gót giày, nặng nề rời đi. Bộ dáng giận dỗi của nam nhân cao quý bậc nhất đại nam này vô cùng đặc sắc. Tiếc là trà mi vì cuộc hội ngộ bất ngờ với Vân Ngọc mà bỏ lỡ mất hình ảnh khôi hài đó. Trước đó, trong ngày thái tử Phương Trí Viễn cùng thẩm tướng quân xuất trình đến nước Đại Nam, ngũ hoàng tử Phương Trí Quân liền say ám vệ đi tìm Vân Ngọc, dẫn nàng đến nơi khác, giải thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tử ga Trong lòng hắn vô cùng hy vọng, cũng mong chờ lắm khoảnh khắc được nhìn thấy bóng dáng thân thương của tiểu cô nương mình ngày đêm nhung nhớ. Vậy mà đối lại là tin tức khiến hắn rất thất vọng ám vệ trình báo đã tận lực dò hỏi nhưng không hề phát hiện tung tích vân ngọc vậy rốt cuộc là nàng đang ở đâu càng sốt ruột trí quân cũng lao vào cuộc tìm kiếm vậy mà vẫn cứ là bóng chim tăm cá tâm trạng buồn bực thì chớ lần nào vừa hồi phủ để chờ được nghe tin tốt lành từ bọn nô tài mang về hắn đều trải qua một trận bực dọc vì bị thầm thiên mi làm phiền đời thùa nào Nữ tử lại mặt trơ chán bóng, suốt ngày chủ động tìm đến nam nhân. Thật là đáng ghét. Chỉ là tạm thời, hắn còn chưa thể tỏ rõ thái độ, đành dùng nàng ta làm bức bình phong che chắn sự quan sát của phụ hoàng. Vậy nên, hắn phải ra vẻ sời lời giả tạo, rồi bảo nàng ta về nghỉ ngơi. Thiên mi thấy nam nhân quan tâm cho sức khỏe của mình, thì cảm thấy như được nếm mật, vui vẻ trở về, miệng cong cong nụ hàm tiếu rực rỡ, trông vô cùng xinh đẹp. Chí quân lần tìm nhiều ngày trong hụt hẫng, suy đoán một khả năng khác là tự bản thân Vân Ngọc đã đào thoát được rồi. Nếu đúng là như vậy, thì thật đáng đời thái tử ca. Nàng đã không thích huynh ấy một chút nào mà cứ miễn cưỡng giam cầm thể xác lẫn tinh thần của người khác. Nghĩ có quyền thế thì cưỡng từ đoạt lý, ép buộc nàng thuận theo được sao? Vân Ngọc mà hắn tâm niệm yêu thương đâu dễ dàng bị khuất phục như vậy. Đúng thế, Nàng đã từng trốn đi một lần Hiện tại hắn cũng tin chắc Là nàng đã nhìn thấy cơ hội tốt Nên liền rời khỏi nơi này Giờ cứ để ám về Mở rộng phạm vi tìm kiếm Không lâu nữa sẽ có kết quả Khiến hắn hài lòng cho mà xem Suy nghĩ như vậy Tâm trạng của trí quân cũng dần cân bằng trở lại Những ngày này Trí quân mượn cớ đi thị sát Các địa phương lân cận Để được miễn vào chiều Nên đâu hay biết Đội quân viễn trinh của Yên Trường Quốc Có hai cánh quân đều bị thất bại nặng nề Phải rút lui cố thủ trong thành Yên Châu Lúc này hoàng đế Yên Trường Quốc Đã nhận được tin của thái tử truyền về Lập tức phái đội bình mã Mau chóng đến tiếp viện Người nhận lệnh lần này Đáng lẽ là trí quân Nhưng hiện tại hắn vắng mặt Liền để cho tứ hoàng tử Phương Trí Thanh đi thay Đội binh mã tiếp viện Lực lượng cũng khá đông đảo Nếu là mang quân đi đánh xứ người Phần thắng còn chưa biết ra sao Nhưng đây là phòng thủ, bảo vệ thành trì, không rơi vào tay giặc, thì hoàn toàn không có vấn đề gì khó khăn cả. Đế vương thường ngày luôn rẻ rặt đối với tứ hoàng tử, song lần này lại nghĩ, trước mặt ba quân tướng sĩ, nhi tử này sẽ không dám dở chiêu trò nào đâu. Ông chẳng ngờ được, bản thân đã coi thường cái đầu chứa đầy mưu ma trước quỷ của trí thanh rồi, do binh lực cho hắn tạm giữ, chẳng khác nào, giao chứng cho ác cả. Khi trí viễn ngày ngóng đêm mong, đội quân đến tương trợ, tứ hoàng tử vẫn cứ đùng đỉnh như không. Ngoài mặt thì tỏ ra rất sốt sắng, phân tích với phó tướng đi theo, rằng bản thân lo lắng nước Đại Nam lại bày thêm trò yếm trá, như trận thua ở sông Hoàng Giang vừa qua. Hắn dùng những lý lẽ vô cùng thuyết phục để mở nhiều cuộc nghị sự, có lý do chính đáng làm chậm nhịp binh sĩ, kéo dài thời gian hành trình. Còn riêng mình thì bí mật sai khiến lực lượng, mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu cho mục đích mưu quyền, đi nghe ngóng tình hình của tên thái tử đáng ghét. Lúc Phương Trí Thanh nhận được hồi báo của kẻ giới chướng, đường chủ Phái Thanh Long, về việc thái tử đã lần lượt bị đoạt mất cả hai thành trì Yên Châu và Yêu Đàm, tình hình có vẻ như rơi vào thế hạ phong, hắn cũng không lấy làm buồn phiền khi nước nhà nguy khốn. Hắn biết chỉ cần đến kịp, thế trận tám phần sẽ có thể đảo ngược, Chỉ là hắn muốn thái tử thảm hại thêm một chút Sau sẽ tung tin rộng rãi Về việc chữ quân bất tài vô dụng Hồng làm giảm thiện cảm của muôn dân Đối với trí viễn Cũng sẽ dần tác động đến quyết định Chuyển ngôi của phụ hoàng Vậy nên trí thanh sai một binh sĩ Thực chất là tay trong Được xếp vào trong quân đội Giả vờ đi thám thính trở về Báo tin nước đại nam người đông thế mạnh Cực kỳ thiện chiến Thái tử thua trận Giờ còn chưa xác định đóng quân nơi nào Và như vậy, hắn tỏ ra cẩn trọng trong khâu phân bố binh lực là điều cần thiết. Phó tướng đi theo, chẳng mảy may nghi ngờ. Qua thêm một hôm, tin tức hắn nhận được từ phái Thanh Long là Thái tử hiện đang trong thế rằng co quyết liệt với quân Đại Nam. Hắn ngỡ ngàng không hiểu, rõ ràng đang yếu thế, sao giờ lại có thể vùng lên ngang bằng. Không ngờ thực lực của Thái tử đáng gờm đến vậy. Tài lãnh binh cũng rất tốt, nên càng là cái gai trong mắt mà hắn nhất định phải nhổ bỏ với tình hình này hắn lại càng phải im hơi lặng tiếng chờ xem thế sự thế nào mới quyết định bước tiếp theo trong lúc Đại Nam và Yên Trường Quốc vẫn còn bất vân thắng bại tin tức mới nhất Phương Trí Thanh nhận được là có một đội binh mã của Sở Minh Quốc vừa tiến nhập thành Yên Châu đang lũ lượt kéo đến thành Yêu Đàm chắc chắn có dã tâm không nhỏ với cả hai nước đang giao tranh ác liệt Hắn nghe xong bắt đầu dối rắm Trong kế hoạch của hắn Chưa từng dự liệu Sẽ có một nước thứ ba xen vào Bỗng dừng sự tình phát sinh ngoài ý muốn Sở Minh Quốc chen chân chiếm miếng ngon Vậy bây giờ hắn nên đến tiếp viện Hay vẫn ở đây Bảng quang với đại cuộc Lỡ như Sở Minh Quốc thành công Làm ngư ông đắc lợi Yên Trường Quốc liệu có đến hồi suy vong hay không Chí Thanh cần nhắc thêm chút nữa Miễn cưỡng cho quân đến yêu đàm giúp đỡ thái tử đối phó với quân sở minh quốc hắn còn chưa đến nơi người của phái thanh long lại hồi báo một chuyện vô cùng phi lý tên trí viễn kia vậy mà có thể tạm thời gác bỏ ân oán với nước đại nam đồng tâm hiệp lực đánh đuổi sở minh quốc sao hành động của trí viễn nhiều lần đưa trí thanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đúng là một kẻ địch cường đại nếu không diệt trừ kế hoạch bước lên ngai vàng của hắn chắc chắn sẽ khó thành hiện thực xem tình hình bây giờ tự tên thái tử kia đã tìm được lối thoát hắn cũng không cần yểm trợ nữa phải chờ xem tới lúc giải quyết được kẻ thù chung rồi xung đột vừa mới diễn ra trước đó không lâu giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam có dễ dàng được tháo gỡ hay không nếu mà trời yên biển lặng hắn sẽ không ngần ngại khuấy cho nước đục lần nữa và vì vậy ba quân tướng sĩ đang thẳng tiến về yêu đàm bỗng nhận được mệnh lệnh rừng binh ẩn nấp chờ đội tình báo ra hiệu lệnh thích hợp mới tiếp tục trạng đường đề phòng cảm bấy phía trước. Còn ở thành yêu đàm đội quân do triệu ngôn chỉ huy khí thế ồ ạt kéo đến, tưởng sẽ chứng kiến một màn nảy lửa của đại nam và yên trường quốc và binh lính sở minh quốc chỉ cần quăng lưới bắt gọn một lần là cả hai nước đều bị thất bại tan tác. ngờ đâu chờ bọn họ là thế trận trật tự hai bên trái vải thành. Có hai cánh quân khí thế bừng bừng, trên tòa thành cao, lá cờ Yên Trường Quốc bay phấp phới. Triệu ngôn lòng đầy hoài nghi, thầm mắng cái tên mật thám vô dụng nào lại đưa tin tức không hề xác thực. Có vẻ như Yên Trường Quốc đã chiếm lại thế thượng phong rồi thì phải. Hắn nhìn kỹ hai cánh quân chấn giữ ngoài thành, trong đó có một cánh quân dương cao lá cờ của nước Đại Nam. Vậy, vậy là hai nước này đã liên minh với nhau cùng chống lại Sở Minh Quốc đúng không? vì cục diện rối ren trước mắt, tâm trạng vui vẻ của triệu ngôn khi nghĩ đến ban thường trọng hậu của đế vương thì toàn thắng trở về cũng tan đi như sương khói. phải biết là cả yên trường quốc và đại nam đều là nước lớn mạnh, nếu họ đối đầu với nhau ác liệt rồi cùng nhận lãnh thương tích nặng nề, hắn lúc đó mới có cơ hội giành lấy ưu thế đạp họ dưới chân mà mưu cầu lợi ích cho sở minh quốc được. còn bây giờ thế trận là hai chọi một sẽ có mấy phần thắng nếu trực diện đối đầu đây. Mà nếu rút lui lúc này, liệu có còn kịp hay không? Triệu ngôn đang căng não, lựa chọn giữa hai con đường lui quân hay ở lại giao chiến. Bình sĩ Yên Trường Quốc đã không cho hắn cơ hội cân nhắc thêm, trực tiếp bắn ra trận mưa tên vào người, vào ngựa của quân sở Minh Quốc. Ngựa chiến bị trúng tên, hất tung những người ngồi trên, điên cuồng chảy, dẫm đạp lên những kẻ bị ngã dưới đất. Khi đội hình sở Minh Quốc rối loạn, ngựa đã chạy mất hút, đội quân Đại Nam và một phần quân của Yên Trường Quốc liền xông ra chém giết. Lần lượt những cái đầu lăn lóc dưới mặt đất, có những kẻ bị chém ngang lưng, có kẻ bị mũi tên xuyên thùng, thi thể chồng chất lên nhau. Điều này rơi vào tầm mắt Trà My và Vân Ngọc đang cùng đứng trên tòa thành quan sát, chẳng khác gì những thước phim kinh dị. Nhờ phối hợp ăn ý nhịp nhàng, liên minh hai nước giành thắng lợi, thành công tiêu diệt sạch sẽ đội quân Sở Minh Quốc ngay cả tên triệu ngôn cũng bị chế trụ. Chính tay thừa vĩ một kiếm bén ngọt cắt phăng chiếc đầu của hắn ta rơi trên nền đất lăn mấy vòng dính bụi bẩn chẳng khác nào một đống thịt thối nát. Đường đường là đại tướng quân lừng lấy xa trường lúc đi còn mơ tưởng được ban thưởng quyền cao chức trọng thề thiếp đầy nhà cuối cùng lại rơi vào kết cục thề thảm Bị ai đến như vậy. trận chiến chấm dứt cũng đã đến lúc giải quyết ân oán của hai nước thừa vĩ bảo tên binh sĩ yên trường quốc truyền lời đến chủ tướng yêu cầu ngồi lại đàm phán về những xung đột trước đó hắn không vội manh động đầu tiên là vì hiện thời trà mi còn ở trong thành yêu đàm nếu trở mặt ngay nàng sẽ trở thành con tin trong tay yên trường quốc lỡ đào kiếm vô tình làm tổn thương đến nàng thì hắn biết phải sống sao đây nàng là một phần sinh mệnh của hắn là niềm hạnh phúc mà hắn khao khát trong tiềm thức bấy lâu giờ mới thực sự thừa nhận cho nên hắn nhất định phải bảo vệ cho nàng thật tốt. Thêm một điểm nữa, khiến Thừa Vĩ phải suy nghĩ, bằng hữu tốt nhất của Trà My, dường như có mối quan hệ mật thiết với chủ tướng, cũng là chữ quân của Yên Trường Quốc. Nếu không, nàng ta đã chẳng thân gái giảm trường đi cùng, giống như hắn với Trà My vậy. Hắn cảm thấy với tình cảm gắn bó của hai nàng, nếu hắn lại phát động trận chiến còn giang giờ, nhất định Trà My sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Do đó, cách tốt nhất, Lúc này là ngồi lại hòa đàm. Giải quyết mâu thuẫn điều chính yếu là giảm bớt thương vong cho hai phía. Hoặc ít ra nếu bọn yên trường quốc hung hãn hiếu chiến mà nữ tử kia vẫn một lòng ủng hộ thì trà mi cũng sẽ không còn lý do gì để hờn trách khi hắn quyết định một mất một còn với đối thủ. Tính toán ổn thỏa thừa vĩ lộ ra khí chất lãnh ngạo nhận lời mời vào phòng nghị sự. Không gian vẫn chỉ có bốn người gồm hai nữ tử và hai nam nhân có địa vị cao quý của hai cường quốc thần nam nhì không thích rông dài chính điểm này đã khiến họ bỏ lỡ nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc nổ ra chiến tranh còn hai nữ tử kia đúng là lâu ngày không gặp lo âu từ bọn sở minh quốc mang tới đã được giải trừ giờ thì yên tâm huyên thuyền đủ chuyện trên trời dưới đất cũng chẳng quan tâm chí viễn và thừa vĩ thảo luận gì với nhau chỉ chốt hạ một câu rất đồng thanh Cuộc chiến kết thúc rồi, hai người thu quân cả đi thôi. Nói rồi, Vân Ngọc và Trà My bắc hai chiếc ghế ngồi tách xa hơi nhau ra so với vị trí mà Thừa Vĩ và Trí Viễn đang ngồi, lại trùng đầu nói mải miết. Hai nam nhân, một người lắc đầu, một người thở dài, vì bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, còn không lọt nổi vào tầm mắt của hai nàng ấy nữa. Trước đó khi ra khỏi thành, theo sự sắp xếp của Thái tử Yên Trường Quốc, Thừa Vĩ rất bực bội, vì lúc đi, Chả mi chẳng hề quan tâm hắn. Giờ lại phớt lờ giành rành ra đó, càng khiến hắn vô cùng mất hứng. Mặt tỏa ra nét lạnh lùng như băng ngàn năm. Giọng hắn cũng vì cảm xúc không tốt mà nhàn nhạt thờ ơ nói. Chiến tranh khiến bao người nhà tan cửa nát. Hiện tại có thể ngồi lại đàm phán. Ta hy vọng người đồng ý cùng ta viết một tờ hòa ước. Chúng ta cùng nhau điểm chỉ. Mỗi người giữ một tờ. Hai bên sẽ bỏ qua hết những xung đột trước kia. Vì an ổn cho con dân Yên Trường Quốc ta chấp nhận đề nghị được thông qua Chí Viễn và Thừa Vĩ cùng nhấc bút cúi mặt chấm mực để lên trang giấy trải phẳng từng nét chữ hữu lực thể hiện khí phách của người viết dần dần hiện lên trên tờ giấy trắng tinh qua một lúc viết xong hai nam nhân lần lượt điểm chỉ lên tờ giấy của mình rồi trao lại cho đối phương Chí Viễn đến thời điểm này cũng cảm thấy không nên tiếp tục cho hai nữ tử ngồi phía bên kia trò chuyện đến quên trời quên đất chẳng lẽ muốn bỏ vỡ luôn hay sao cho nên hắn hắng giọng thật to chuyển rời sự chú ý của hai nàng về phía này nhưng trí viễn cứ hắng giọng mấy lần vẫn chẳng có chút tác dụng gì cả lửa giận bỗng nhiên nhen nhóm lên chẳng quan tâm hai người đang nói đến đâu hắn đi đến kéo tay Vân Ngọc Bảo và ngày mệt mỏi rồi về phòng nghỉ ngơi chút đi lát còn ăn uống cho lại sức nàng gầy quá rồi đấy buông ra người ta còn chưa nói chuyện xong Huynh muốn về nghỉ thì đi nghỉ trước đi Không, nàng phải đi với ta Vân Ngọc bị phá bĩnh cuộc trò chuyện Tâm tính trẻ con liền muốn chống đối đến cùng Cô cứ giãy rụa để thoát ra Còn Chí viễn thì không mềm lòng Bế Vân Ngọc theo kiểu công chúa Rời khỏi phòng nghị sự Hình ảnh một nam nhân uy dũng vô song Đang bế một lão giả hòm hem Nâng niu như ôm ấp thê tử của mình Nhìn sao cũng thấy vừa buồn cười Vừa dị hợm Chả Mi nhìn một màn này ống dưng trong lòng giấy lên suy nghĩ quan hệ của hai người bọn họ tiến triển đến mức nào vì sao tên con trai kia lại có cử chỉ quá mức thân thiết với Vân Ngọc như thế trong lúc trà mi còn đang nghĩ về chuyện của Vân Ngọc thừa vĩ cũng kéo cô về một căn phòng khác cho cô nghỉ dưỡng sức sau chuyến viễn trinh mỏi mệt rồi sẽ rất nhanh thôi hắn và nàng cũng đến lúc về lại đại nam thân thuộc và bằng hữu của nàng cũng sẽ không có cơ hội dính chặt như kéo với nàng chiếm mất không gian ấm áp của hắn và nàng nữa tin tức liên minh giữa Đại Nam và Yên Trường Quốc thiêu diệt gọn gàng đội quân sở Minh Quốc được bí mật chuyển đến cho Phương Chí Thanh hắn còn biết thêm sau đó hai bên lại gặp mặt mà chưa thấy có dấu hiệu tiếp tục trận chiến điều này mới là điểm trọng yếu khiến hắn cảm thấy rất khó chịu kế hoạch thành hai bại là nhờ một phần bước mâu thuẫn giữa hai nước nếu kết thúc sớm như vậy bước tiếp theo phải làm thế nào đây Như đã định liệu ban đầu, dòng nước này trí thanh hắn phải khuấy cho đục. Nhưng hắn muốn biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Hai bên đang đấu đá đến long trời lở đất, lại nhanh chóng thỏa hiệp, đồng ý hòa hảo với nhau. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt là gì, sẽ có cách phá tan liên minh vừa hình thành này. Nghĩ thế, trí thanh liền lệnh cho thủ hạ phái thanh long đi làm nhiệm vụ cần thiết mà hắn giao phó. Vân Ngọc cứ thế bị Phương Chí Viễn cưỡng chế trở về phòng. Cô gái nhỏ mặt hầm hầm khó chịu. Hắn bảo gì cũng nhất định phải làm trái ý hắn, cho thỏa cơn ức chế trong lòng. Chí Viễn bảo ngồi nghỉ, cô nhất định đi vòng vòng trong phòng đến mỏi chân, lại tự thấy ngược đãi bản thân, vậy cũng quá ngốc ngếch đi thôi. Mới ngồi xuống ghế im lặng như pho tượng. Nam nhân kia có nói gì cũng mặc kệ, xem hắn như không khí luôn. Mãi một lúc sau, Chí Viễn bảo Vân Ngọc đi tắm rửa. Dặn dò tên nô tài nấu nước sẵn cho nàng Vậy mà khi tên nô tài Vào báo nước đã xong Tiểu cô nương kia cũng không chịu nhúc nhích Chí viễn nhìn chằm chằm nữ từ bướng bình nhà mình Vừa buồn cười Vừa chẳng biết phải làm sao Bất giác trong đầu hắn này ra ý định xấu xa Hắn tiến tới trước mặt Vân Ngọc cúi đầu thầm thì với nàng Có phải là mệt mỏi Chẳng còn sức tắm nữa hay không Ta hiểu mà nàng cũng vất vả rồi Giờ cứ để ta ta sẽ giúp nàng tắm rửa. Rửa này ta chưa từng hầu hạ qua người nào đâu, nhưng nếu là nàng, thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ai bảo ta đã là nam nhân của nàng kia chứ? Tới đây, tập bế vào thùng tắm. Huỳnh tránh ra, ta không có đùa với Huỳnh đâu nha. Để cho ta ngồi yên, Huỳnh đi mà tắm rửa cho mình đi. Ý kiến hay, vậy hai chúng ta cùng nhau đi tắm nhé. Yên tâm, ta sẽ làm thật tốt. Đảm bảo tắm sạch sẽ cho nàng. Nhanh nhanh đi, Ta nóng được quá rồi nè. Huỳnh vô sỉ. Ta không cần. Đi ra. Ta không đi. Nàng không tắm thì ta nhất định phải tắm cho nàng. Theo ta. Được rồi, được rồi. Ta tự tắm là được chứ gì. Đúng là đổ vô lại. <cười> Nói xong, Vân Ngọc nhanh chân chạy vào gian phòng có thùng gỗ được chuẩn bị sẵn nước ấm. Kế bên, ngay trên chiếc ghế có đặt một bộ trang phục nữ nhi. Cô gái nhỏ cũng nghĩ rằng hiện tại chiến tranh chấm dứt rồi. Vậy thì giữ ý cài trang thành lão nam nhân làm gì cho mất công Hơn nữa, dáng vẻ lõm khọm ngồi nói chuyện với trà mi trông cũng rất quái dị Vì vậy cô cũng đồng tình khi chỉ viễn thức thời mang đến quần áo con gái cho cô Thực ra do bực bội hắn nên cô mới luôn tỏ ra chống đối thế thôi Chứ tắm táp mát lành kiểu này người ngợm không còn biết xính mồ hôi thì thật là sảng khoái Là con gái, kỳ gõ tất nhiên là từ tốn Vậy là mãi một lúc sau, Vân Ngọc mới xong xuôi y phục trình tề bước ra. Vừa ra gian ngoài, cô gái nhỏ đã nhìn thấy một bàn thức ăn, không được gọi là sơn hào hải vị, nhưng có 5 món trông cũng rất bắt mắt. Vừa nhìn vào là thèm thuồng, muốn nếm thử ngay. Ngồi ở đó là tên nam nhân, phong thái đĩnh đạc tôn quý, đang thẳng người, phóng mắt nhìn về phía mình. Vân Ngọc thấy hắn là nhớ đến một màn ngang ngược trước mặt trà mi mới vừa không lâu lửa giận lại một lần nữa bùng lên. Chí Viễn bảo cô đến dùng cơm, cô cũng liếc hắn lấy lệ, rồi im lặng đến hàng ghế cách xa bàn ăn, thách riêng không ngồi cùng với hắn. Chí Viễn lắc đầu, không ngờ nữ tử này lại giận dai đến như vậy, giờ còn có chiêu trò phớt lờ, rồi có ý định tuyệt thực nữa chứ. Mà nàng là tâm can, bảo bối của hắn, nàng bỏ ăn, rồi lăn ra ốm, thì hắn biết phải làm sao. Thôi đành, tùy nàng dỗi hờn hắn thêm cũng được, Hắn nhất định phải đút cho nàng ăn Nghĩ là làm chí viễn đi đến cạnh con thỏ nhỏ của lòng mình Bây giờ đang là con mèo Dơ móng vuốt Kéo nàng tới bên bàn ăn Hắn chẳng cần nói nhiều Trực tiếp lấy một chút thức ăn bò vào miệng Trong lúc Vân Ngọc còn đang nghĩ Nam nhân này đến tột cùng là đang lên cơn gì dáng vẻ thì giống như muốn ép cô ăn Nhưng hành động lại là tự mình ăn uống Thắc mắc của cô lập tức được giải đáp Khi hắn không nhai tiếp Mà chu môi ra muốn áp vào môi cô Vân Ngọc đương nhiên hiểu hắn muốn đút bằng phương thức quái đàn gì vội vàng nghiêng đầu tránh sang một bên chỉ là cô lại quên mất nam nhân này thế lực hơn mình rất nhiều thần nữ nhi làm sao mà đủ sức kháng cự lại được và thế là hắn kiên trì chuyển phần thịt trong miệng mình qua chiếc môi xinh xắn của Vân Ngọc cô bất đắc dĩ tiếp nhận bất đắc dĩ nhai nuốt mà ánh mắt càng thêm hờn giận nam nhân này đến khi hắn lại gắp một miếng thứ hai cho vào miệng Chuẩn bị thực hiện lại chiêu trò vừa nãy Cô gái nhỏ cũng nhanh nhỏ nói Ta tự ăn Chiều nghe lời rồi sao Ban đầu sớm như vậy Thì ta đã không phải nặng tay với nàng Hừm, Đừng phụng phịu nữa Cứ trẻ con thế này Ta gọi bé con là đúng Còn cãi làm gì Huynh mà nói bé con nữa xem Ta không tuyệt sao với Huynh Ta không mang tên Vân Ngọc Còn nữa ta ăn uống thế này Còn bạn của ta thì sao Bình không thu xếp gì cho phía bên đó à Đạo đáy khách của huynh là như vậy hả Sao nàng biết ta không chuẩn bị Vậy là thật không chuẩn bị Đồ bất lịch sự Ta đi gọi trà mi đến đây cùng ăn Đứng lại Bất lịch sự nghĩa là gì Còn nữa Người phía bên kia hiện tại là khách Nàng nghĩ ta cư xử tệ bạc như vậy được sao Ta đã chuẩn bị rồi Nàng mà chạy đi nữa Chớ trách ta chói nàng lại Dùng miệng đút hết chỗ thức ăn này cho nàng đấy Có chuẩn bị Tại sao chúng ta lại không cùng ăn Mỗi người một nơi, làm vậy thì còn gì là thể hiện tình giao hảo của hai nước?" Ta nói nàng khờ khạo, mà nàng cứ không chịu nhận, nàng không thấy nam nhân kia chẳng hề muốn nàng đến dây dưa phá rối không gian của bọn họ à? Bữa cơm hai người mới là điều hắn muốn đấy." Huynh Hàm Hồ tiếp xúc chưa lâu, sau huynh nhìn ra tình cảm của người ta, Trà Mi nói với ta, cô ấy đang là quân sư bất đắc dĩ cho quân đại nam, giờ ổn thỏa rồi, cô ấy đã nhẹ gánh. Chỉ vì đi cùng nhau thôi mà Huynh đã đoán bậy đoán bạ. Quân sư không đi theo thì chả lẽ ở nhà bày mưu được à? Nàng là nữ nhi, sao hiểu rõ tâm lý nam nhi? Ta chỉ cần nhìn qua sóng mắt là biết hắn có tình cảm đậm sâu với bằng hữu của nàng rồi. Ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia chẳng khác gì lúc ta nhìn nàng, còn sai được nữa sao? Nàng nhìn vào mắt ta đi, có nhìn thấy sự chân thành, tha thiết bên trong không? Chí Viễn ghi chặt gương mặt Vân Ngọc Cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình Khuôn mặt Cương Nghị đúng là tràn đầy tình cảm Không lộ ra một chút sự đùa bỡ nào Điều này khiến trái tim cô này lên Những rung động đến lạc cả nhịp Cô ngượng nghịu Chỉ biết quay mặt đi Che giấu nét ửng hồng dần lộ ra trên đôi má Rồi lại cố chấn định cảm xúc Như không có gì Nói làng sang chuyện khác Để kết thúc vấn đề Thôi được rồi, nhanh ăn đi Ta bắt đầu đói rồi Nhưng mà ăn xong, Huỳnh cho ta đi gặp trà mi Nói chuyện một chút nhớ Bà với cô ấy đã lâu rồi không gặp Nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm ý Cũng được, cơ mà không được quá lâu Nếu không ta lại phải cưỡng chế nàng về phòng ngủ Thì đừng có mà trách Suốt ngày đe dọa Đố đáng ghét Vân Ngọc Lý nhí trong miệng Nghĩ rằng nam nhân kia sẽ không nghe thấy đâu Đâu ngờ thính lực của người ta cực tốt Hắn bình thản hỏi lại Nàng nói gì đấy Sau đó nở nụ cười nửa miệng nhách lên Lộ ra vẻ rào hoạt Như sắp sửa thực hiện chủ ý xấu xa nào đó Cô nhận ra tín hiệu báo động Mới nhận thức được mình vẫn là không nên Dùng cứng đối cứng Lạt mềm buộc chặt thì vẫn tốt hơn Thế là cô cong cong vành môi Trưng ra nụ cười dịu dàng Ngoan hiền đáng yêu Chí viễn nhìn nữ từ trước mặt Cảm nhận điểm tươi cười gượng gạo Cũng không thèm chấp Vì nàng trong mắt hắn Lúc nào cũng như đóa hoa rực rỡ Tỏa hương ngây ngất Khiến hắn thần thanh khí sảng Tựa như liều thuốc bổ Giúp bao mỏi mệt trong hắn cũng dần tan đi Hiện tại nàng hóa thân thành tiểu hồ ly Ra vẻ chân thành Mà trong ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chống đối Cũng có điểm đáng yêu rất riêng Khiến hắn càng thêm mê luyến Bữa cơm kết thúc thật nhanh Vì cô gái nhỏ muốn đến gặp Trà mi, Dùng giả câu chuyện thêm một lúc Hai người gặp nhau Lại mừng mừng tủi tủi Trước đó khi cả hai trò chuyện đều là trả mi tâm sự về quá trình lưu lạc của bản thân. Trải qua mấy phen sóng gió, nào đến vùng dịch bệnh, nào bị các nữ nhân trong hoàng cung hãm hại bao phen, đến bây giờ mới tạo được chút lòng tin trong lòng đế vương. Lần này đến Vân Ngọc, tâm sự về hành trình, từ lúc xuyên không đến nước Yên Trường Quốc, khởi đầu là chuyện cô bị gãy chân, được lão đại phu cứu giúp, mang về chữa trị, đến việc ông nhận cô làm con gái nuôi, rồi truyền dạy kinh nghiệm y thuật, tích lũy gần cả đời người. Bà biết không, bà nuôi của tôi là người cực kỳ tốt. Ông xem tôi như con gái ruột, lo lắng cho từng ly từng tí. Nhờ vậy mà khoảng thời gian ở đây, tôi cũng được chút niềm an ủi. Nếu không chắc chắn, đã ngày đêm khóc ròng, tủi thân vì nhớ ba mẹ tôi rồi. Tôi nhớ mọi người ở thế giới của chúng ta lắm. Mình có còn đường về nữa không hà bà? Tôi không biết nữa. Tôi cũng nhớ ba mẹ rất nhiều. Hồi mới đến đây, đêm nào cũng buồn bã chẳng ngủ được. Nhiều ngày như vậy, Ý niệm có thể quay trở về trong lòng tôi Bắt đầu trông tranh rồi đấy Thôi thì đừng hy vọng nhiều Lỡ như thất vọng càng sâu Vững tin tiến về phía trước Biết đâu định mệnh Lại mở ra cánh cửa cho chúng ta Được đoàn tụ với gia đình yêu dấu Cũng đành vậy Còn có cách nào khác nữa đâu Mà thôi nói tiếp chuyện của bà đi Hoàng đế nước Đại Nam kia Có quan hệ gì với bà Nói thật mau không được giấu giếm tôi nữa đâu đó nha Quan hệ gì đâu cơ chứ với hắn hiện tại chỉ là bạn chi kỷ Bà đừng có mà suy nghĩ linh tinh Ngược lại là bà Tôi thấy bà với thái tử Yên Trường Quốc Không hề bình thường Phải nói là rất thân mật luôn đấy nhá. Hắn không còn có ái ngại Ánh mắt của ai Ôm ấp bà giữa thanh thiên bạch nhật Bà và hắn đang yêu nhau đúng không Nhìn bà về hắn khi ấy Tôi tưởng tượng ra hình ảnh cô vợ nhỏ giận dỗi Nếu bà không cải trang Không cảnh kia Còn lãng mạn đến mức nào nữa đây Kể liền cho tôi nghe đi. Tôi không có. Bà đừng chọc ghẹo tôi nha, nếu không tôi, tôi, bà làm sao? Bà tính làm gì tôi à? Tôi sẽ cù lét bà cho bà cười ngoác mồm ra luôn, chọc tôi này, chọc tôi này, ngừng lại, nhột quá, tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Hai cô gái cứ đùa giỡn vô tư, Đầu hay ở trong góc tối có một thân ảnh đã nhìn thấy tất cả màn này, hắn nghĩ thật là kỳ lạ. Trong quân doanh mà xuất hiện hai nữ tử hóa ra cái tên thái tử kia cũng hàm mê nữ sắc quá rồi vừa dừng trận chiến là đem mỹ nhân về để thỏa mãn dục vọng. Vậy mà trước đó còn nghe đồn hắn luôn thủ hiếu rất đường hoàng tương lai sẽ là một minh quân hội tụ đủ các phẩm chất hiếu nghĩa đức tài hóa ra là che mắt thiên hạ cơ mà từ từ đã sau một trong hai nữ tử kia lại có chút quen mặt hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải Hắn trầm tư chốc lát vẫn không nhớ ra, tự nhủ, tạm thời cứ lo xong chuyện hệ trọng lúc này đã, rồi vấn đề khác tính sau. Thân ảnh ẩn nấp ấy chính là kẻ đứng đầu trong tổ chức sát thủ Phái Thanh Long, vì để chắc chắn không có sai sót trong việc điều tra nguyên nhân của sự chỉ hoãn chiến tranh giữa hai nước, tứ hoàng tử lệnh cho tên đường chủ kia trực tiếp nhận lệnh. Tên này võ nghệ rất cao cường, làm việc ổn trọng mà tính cách cũng tàn độc, chẳng khác gì chủ nhân của hắn. Giữa bầu trời đêm đen kịt Với thân thủ phi phàm, Hắn ta không mất quá nhiều công sức Để đột nhập vào thành yêu đàm Bản tính cẩn thận từ trước đến nay Hắn quyết định nóng mình vài ngày Chờ nghe ngóng tin tức cho thật kỹ càng Rồi mới hồi báo về cho chủ tử Hai cô nàng nô đùa tiếu tít Tiếng cười giòn tan Khuấy động cả một khoảng trời Vô tư thả lòng cảm xúc một lúc sau đó Trà My Văn Ngọc mới nhớ ra Đây là thành trì quân đội Cũng không thích hợp để huyên náo. Đi ngược lại với quân kỳ Thế nên họ mới điều chỉnh niềm vui Còn tràn đầy trên gương mặt Kéo tay nhau ngồi xuống trò chuyện tiếp Từ lúc xuyên không đến đây Tôi có cảm giác gần như bị giam lỏng trong hoàng cung Rất ít khi trông thấy trời cao biển rộng bên ngoài Bà thấy nhiều biết nhiều hơn tôi Kể cho tôi nghe đi văn ngọc Tôi cũng đi có chút thôi à Là trong lần đến kiến đăng Đưa ra giải pháp giúp mọi người Diệt trừ nạn châu chấu Chứ bình thường tôi bận rộn, học y thuật từ ba nuôi, cũng chẳng có thời gian đi nhiều đâu bà ạ. Ôi, Vân Ngọc của tôi giỏi quá đi, còn bày được cách trừ nạn châu châu nữa câu đấy. Bạn tôi ấy là number one. Thôi thôi, đừng có khen lắm vào, mũi tôi nở ra bây giờ. Nhưng ngược lại tôi muốn hỏi bà, có phải trận Thủy Chiến khiến Yên Trường Quốc đại bại là tác phẩm của bà đúng không? Là tái hiện trận Bạch Đăng lịch sử sao? Đúng vậy, may mà bà không tham gia trong trận đó. Chứ nếu không, có bây giờ tôi đã đau lòng tự trách mình biết nhường nào. Thật là cảm ơn trời Phật phù hộ, nhưng vì sao Yên Trường Quốc lại dẫn quân sang nước Đại Nam? Chuyện này tôi cũng đang muốn nói với bà đây. Tôi, lời Vân Ngọc còn chưa nói xong, đã nghe có tiếng nam nhân vọng lại, gọi tên cô bạn thân thiết của mình. Hắn ta chính là người uy quyền nhất của nước Đại Nam. cha My, hiện tại là lúc nào mà còn không về nghỉ ngơi sớm? Mấy ngày nay lao tâm tổn trí nhiều rồi, Giờ có dịp phục hồi lại tinh lực. Sao không biết quý trọng bản thân một chút hả? Ta còn chưa buồn ngủ. Nói chuyện thêm một lúc với cô ấy rồi về nghỉ cũng được. Ta có phải trẻ con đâu. Mà Huynh phải mất công trông non như vậy. Huynh cứ về trước đi. Không được. Nhất định phải về nghỉ liền. Vậy đêm nay ta sẽ ngủ cùng với Vân Ngọc là được rồi. Huynh cũng nên nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Hàn thừa vĩ còn lâu mới tin trả mi. Đêm nay cùng phòng với Vân Ngọc thì ngủ được mới là lạ còn không thức tới sáng tâm sự đến quên hết mọi thứ luôn hay sao không nhìn xem nàng ấy lúc này à chỉ chuyên tâm cười đùa với nữ tử bên cạnh một ánh mắt lướt sơ qua cũng không thèm dành cho hắn nữa kìa giờ còn nghĩ cách tách riêng với hắn nữa chứ nghĩ cũng đừng có nghĩ gương mặt hắn vì chuyện chẳng hay ho này mà lạnh đi mấy phần cũng không cần đối co với trà mi hắn bước đến gần chỉ nói một câu ngắn gọn với Vân Ngọc thất lễ rồi Sau đó bàn tay hữu lực kéo Trà My quay về nơi đã được trí viễn sắp xếp dành cho người Đại Nam. Dù Trà My có cố gỡ thế nào, tay hắn vẫn cứ siết chặt lấy cánh tay yếu đuối của cô. Lúc này cô lại càng đồng cảm với tình huống lúc Vân Ngọc bị bế đi trước đó. Bị ép buộc, chẳng hề vui vẻ gì. Trà My và Hoàng đế Đại Nam đi về phòng rồi, Vân Ngọc cũng chẳng có nhã hứng mà ngồi một mình, ngắm sao trời, liền xoay lưng, quay về phòng của mình. Cô vừa vào cửa, đã thấy nam nhân ngồi trên ghế, cong môi trêu chọc. Đã bảo, trò chuyện vừa phải thôi, còn không nghe. Giờ đã biết bản thân là kỳ đà cản mũi, chuyện tốt của người ta chưa nào. Chuyện bán nãy, Huynh biết à? Vốn định gọi nàng về nghỉ, vì cũng đã muộn rồi. Ai ngờ có người còn đi trước cả ta một bước. Nhìn họ tốt đẹp như thế, hẳn tương lai bằng hữu nàng cũng sẽ hạnh phúc thôi. Bây giờ cần thiết là nàng nên nghĩ về tương lai của nàng nè Có gì mà phải nghĩ Ta sẽ học thật tốt nghề y Kế thừa chân truyền của cha Sau đó lại mở một y quán cứu người Giúp đời Vậy là tốt rồi Tốt? Làm phụ nữ đại phu là tốt à? Chứ sao? Sống có ích cho đời chẳng lẽ là không tốt Vậy còn ước định của chúng ta Nàng quên mất lời hứa trở thành thê tử của ta rồi sao? Ta... À có chứ có chứ ta có nhớ, nhưng tương lai thế nào còn chưa biết được, đợi đến lúc đó mới tính được không nàng vẫn còn giữ nguyên cái ý định kéo dài thời gian, chờ ta bỏ cuộc à ta nói cho nàng biết không bao giờ thôi được rồi, có cần phải gầm lên như thế không đã muộn mà còn không để cho người khác yên tĩnh nghỉ ngơi nữa đúng là, là sao là, là thừa tinh lực nếu đã thừa thì cũng nên làm gì đó cho hao bớt phần thừa ấy nhỉ nàng nghĩ sao Ý ta là đang khen huynh mạnh khỏe thôi. Huynh nghĩ đi đâu vậy? Khen sao? Ta lại nghe ra ý châm biếm bên trong đấy. Nhưng thôi, bây giờ ta cũng không muốn so đo với nàng. Vào ngủ đi. Vân Ngọc lén lén bĩu môi. Nội tâm thật sự mất hứng vì hai tên nam nhân dở hôi làm gián đoạn niềm vui tương ngộ của mình với cô bạn thân thiết. Hiện tại thì cũng đành trở về phòng đánh một giấc thật đã. Mang bao nhiêu căng thẳng mỏi mệt vì chiến tranh vứt sạch. Từ mai cô đã có thể cùng Trà My lên kế hoạch vui chơi thăm thú cho Thỏa Thích bù đắp lại khoảng thời gian chia xa mỗi đứa một phương trời. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Vân Ngọc mới vui vẻ, thoải mái trở lại. Nữ tử mình yêu thương đã ngoan ngoãn đi ngủ. Chí Viễn cũng rời gót về gian phòng chung với Vân Ngọc. Tiến về phía đặt chiếc trường kỳ, nằm nghỉ lưng môi câu lên nụ cười nhàn nhạt tâm đã rũ hết nặng nề của những ngày binh biến. Vấn đề còn lại chỉ là đối phó với những mưu đồ quyền lực của tứ đệ và đưa Vân Ngọc danh chính ngôn thuận trở thành người kết tóc xe tơ, sánh vai cùng hắn đi đến cuối cuộc đời. Tòa thành yêu đàm, một đêm này ai cũng tiến vào mộng đẹp vì chiến tranh đã kết thúc, không hay biết có một thân ảnh võ nghệ phi phàm không ngừng luồn lách nghe ngóng. Gương mặt hung ác, nhiễm thêm mấy phần diễu cợt, tự cười cho cái đám người ngu ngốc kia, còn tưởng rằng sóng gió đã đi qua sao đúng là vọng tưởng. Một chuyến giỏ la theo mệnh lệnh của chủ tử lần này lại để cho hắn phát hiện được nữ nhân trong lòng thái tử. Cũng ít nhiều biết được, hai nước đã hòa đàm chấm dứt chiến tranh. Đợi thêm một ngày nữa, để tránh bỏ sót những thông tin quan trọng, hắn sẽ có thể quay về hồi báo cùng chủ tử, chuẩn bị cho những tính toán tiếp theo. Nói mình với đôi mắt báo săn hung dữ, đường chủ phái thanh long, không uổng công thu thập được tin tức mấu chốt Của việc hòa đàm lần này Hóa ra lại có sự liên quan mật thiết Với sự xuất hiện của hai nữ tử Mà hắn đã nhìn thấy trước đó Chính hai nàng ấy Là cầu nối cho Đại Nam Và Yên Trường Quốc Ngồi lại thỏa hiệp với nhau Khiến cho kế hoạch của chủ tử phải ngưng trệ Chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm thôi Mà cũng có thể trở thành nhân tố Phá hoại âm mưu vô cùng hoàn hảo của chủ tử Nghe đâu các nàng Còn là quân sư tham mưu Cho mấy trận chiến trước đó Năng lực cũng không tầm thường chút nào Chuyện này hắn nghĩ Cần phải lưu ý với chủ tử Để tìm cách tiêu diệt mầm mống Tài họa ngay từ trong trứng nước Cảm thấy tin tức cần thám thính như vậy là đủ rồi Tên đường chủ kia quyết định trở về Bẩm báo hết cho tứ hoàng tử Vì điểm dừng chân tạm thời của đội quân Do tứ hoàng tử dẫn đầu Cũng khá gần thành yêu đàm Rất nhanh hắn đã diện kiến chủ tử Kể rõ hết nội tình bên trong Chủ tử của hắn nghe xong, mặt biến đen, đôi mắt bắn ra sát khí đầy nguy hiểm, gần giọng Được lắm, chỉ là hai ả nữ nhân mà cũng làm cục diện ta sắp bày bị đảo lộn. Muốn tự tìm đường chết, ta không ngại tiễn chúng về Tây thiên Vâng, còn có một chuyện, nô tài vừa nhớ ra thôi, là một trong hai nữ tử kia, nô tài đã nhìn thấy trước đó, lúc thái tử chuẩn bị xuất trình. Nô tài còn nhìn thấy ánh mắt thâm tình, và sự chăm sóc tỉ mỉ của tên thái tử dành cho nàng ta nữa có lẽ em thái tử đã động tâm thật rồi tốt người mau trở về tìm hiểu ra cảnh của ả rồi nhanh chóng trình báo để ta sắp xếp kế hoạch cho ổn thỏa tuần lệnh nô tài cáo lui tứ hoàng tử hở hững phất tay tên đường chủ nhanh thoăn thoát đi chấp hành nhiệm vụ mới sau đó trí thành mới ra lệnh cho tên binh sĩ lá tay trong của hắn vở đi do thám tin tức Lùng tên binh sĩ này trở lại, trí thanh theo đó công bố. Thái tử giành thắng lợi trong trận chiến, cũng không cần đến quân tiếp viện nữa, lệnh cho mọi người lui quân, rút về kinh thành. Bản thân hắn giữ lại một đội quân, căn dặn tên phó tướng bẩm báo lên với Hoàng đế rằng hắn muốn đi thị sát tình hình, các thành trì lân cận, vùng từng xảy ra chiến sự, xem có điểm nào khả nghi nữa hay không. Làm như vậy để chắc chắn, Yên Trường Quốc đã vượt qua giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Lý do này vô cùng thích hợp, chẳng có lấy một người nào nghi ngờ cả. Chỉ càng kính phục vị hoàng tử cẩn trọng, mưu trí hơn người này mà thôi. Trong khi thực chất, đội quân mà hắn giữ lại toàn bộ là tâm phúc của hắn, chuẩn bị cho một kế hoạch mới, nhưng không ngoài mục đích tiêu diệt đối thủ cường đại trên con đường bước đến ngai vàng. Thân là đường chủ, người đứng đầu phái thanh long, việc đi dò la tin tức còn con như vậy, lẽ ra sẽ không rơi vào tay hắn chỉ là tứ hoàng tử đã can dặn cẩn thận nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch quan trọng sắp tới của ngài ấy vậy nên tự hắn xuất thủ thì sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều hắn hiểu rõ tính chất sự việc sao dám nề hà trước phận trong bang phái luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cách hoàn thành sớm mệnh lệnh của chủ tử hắn lục lọi kỹ càng trong ký ức thoáng qua bất chợt nhớ đến hình ảnh một lão già ngăn cản tiểu cô nương đang theo chân thái tử Vậy thì chìa khóa chính là lão già kia. Chỉ cần hắn biết lão ta là ai thì đã có thể quay về bẩm báo với tứ hoàng tử được rồi. Nghĩ thế, hắn đến một thư quán dựa theo trí nhớ, yêu cầu họa mấy bức chân dung của lão nam nhân là cha của nữ tử nọ. Sau đó đưa cho tâm phúc, giải đi khắp kinh thành, dò hỏi tung tích xem thế nào. Qua hơn hai ngày hỏi thăm các nơi, tình hình cũng chẳng hề có tiến triển gì. Hắn vừa sốt ruột, thay cho chủ tử, vừa bực bội, Vì cảm thấy như một sự sỉ nhục cho năng lực của phái thanh long nên mặt càng âm trầm, nguy hiểm. Cầm bức họa nhìn một lần nữa hắn càng nổi giận muốn xé cho tàn nát nhưng rồi đành miễn cưỡng cuộn lại vì đây dường như là manh mối duy nhất để hắn có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Tên đường chủ cầm hờ hững bức họa lại tiếp tục cuộc tìm kiếm tung tích đầy nhàm chán kia. Mới đi được vài bước hắn bị một người đang gánh rau củ đi bán và trúng. Làm rơi cả bức chân dung Người bán rau thấy nam nhân trước mặt khí chất hơn người Nhất định không hề tầm thường Biết mình đã đắc tội Vội vàng buông gánh rau xuống Chạy đến tạ lỗi dối rít Sau đó người bán rau nhanh chân Nhanh tay nhặt lại bức họa nằm trên nền đất Lộ ra nửa phần nét vẽ bên trong Cảm thấy người trong tranh rất quen Người bán rau vô thức ngắm kỹ thêm một lát Quên mất việc phải mang trả lại cho vị quý nhân nọ Đường chủ phái thăng long đang bừng bừng nộ khí, chợt nhận ra ánh mắt tên bán rau, ngắm nghĩa bức họa như có điều nghiền ngẫm, liền lặng im quan sát thêm một lúc rồi hỏi. Người biết người trong tranh sao? Thưa quý nhân, ta chẳng biết có chính xác hay không, nhưng nhìn người này ta cảm thấy rất giống vị đại phu đã từng cứu mẫu thân ta một mạng. Tên đường chủ nghe xong, cảm thấy đây hẳn là một tia hy vọng, mới nương theo lời nói của tên bán rau, lần tìm thêm chút dấu vết. Người nói thật sao May mắn quá Ta cũng muốn tìm lão đại phu này Để chữa bệnh cho người nhà đây Người có biết hiện giờ lão ở đâu không Thực ra trước kia Vị đại phu ấy có mở một hiệu thuốc Tên là Ngọc Y Quán Bắt mạch bán thuốc Luôn rẻ hơn các nơi khác Chẳng biết có phải vì nguyên nhân cạnh tranh trong kinh thương hay không Mà không lâu sau đó Ngọc Y Quán đóng cửa Bẵng đi một thời gian Thì không nhìn thấy vị đại phu nọ Về sau đôi lần tình cờ gặp mặt ta đều chỉ thấy lão đeo bên người hòm thuốc đi chẩn bệnh hành thiện. Lão có y thuật cao minh lắm, bệnh của mẫu thân ta, nhiều vị đại phu đến xem mạch đều từ chối chữa trị. Duy nhất chỉ có lão chịu hết lòng cứu chữa, vượt qua nguy kịch. Bây giờ sức khỏe của mẫu thân ta chỉ hồi phục được khoảng 5 phần, nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Đối với vị lương y đức độ như vậy, ta suốt đời ghi tạc ơn sâu. Tiếc là người tài hay bị ghen ghét, có hiệu thuốc tốt như vậy cũng không thể duy trì được hiện tại cũng không ai biết lão đang sống ở đâu nhưng ta chỉ có thể nói cho ngài nghe chút ít về phương hướng ngài thử tìm xem thế nào được người mau nói đi thưa quý nhân cách đây ít lâu ta trông thấy có mấy nam nhân đi cùng lão đại phu hướng về phía bắc những nam nhân kia dáng vẻ ưu tú tinh thông võ nghệ chắc là có một quý nhân nào đó mời lão đại phu đến chữa bệnh rồi ngài cứ cho người dò hỏi Chắc sẽ có thể tìm được thôi. Thật tốt, đa tạ người. Ta đi đây. Vâng, xin chúc quý nhân sớm tìm được vị đại phu tốt bụng đó nhé. Tên đường chủ gật nhẹ đầu, nhanh chóng quay bước đi, triệu tập tâm phúc dưới chướng, hướng về phương Bắc. Có bức họa, có thêm manh mối quan trọng, đám bọn họ lại là những nhân tuyến tinh anh trong bang phái. Rất nhanh, họ đã tìm được nơi ở hiện giờ của lão đại phu. Đó là một gian nhà khá rộng rãi ở ngoài ô, có hai người canh gác bên ngoài vì còn chưa biết chủ ý của tứ hoàng tử ra sao. Hắn tạm thời chưa muốn bứt dây động rừng, sợ ảnh hưởng không tốt cho kế hoạch của chủ tử, bèn quay về bẩm báo, chờ chỉ thị mới của ngài ấy. Đường chủ mất một ngày thúc ngựa, tốc hành để mang tin tức cho tứ hoàng tử. Lúc này trí thanh đang ngồi trễm trễ trên chiếc ghế uy quyền bậc nhất trong phái thanh long, bưng tách trà uống rất nhàn nhã. Là người tiếp xúc với giang hồ đã lâu, hạng người nào cũng đã nhìn thấy qua. Đương nhiên tên đường chủ có thể đoán được mấy phần tính cách của một người dựa trên nét mặt thần thái của họ. Hơn nữa, Tứ Hoàng Tử còn là chủ tử của hắn, sao hắn lại không nhận ra được vẻ điểm nhiên kia, chỉ là cái vỏ bọc để che giấu nội tâm phức tạp, nguy hiểm của ngài ấy. Biết chủ tử nóng lòng chờ tin, hắn liền nói rõ ràng rành mạch những chuyện đã thu thập được mấy ngày vừa qua. bẩm chủ tử, Nô Tài đã tìm ra gia thế của nữ nhân bên cạnh thái tử rồi, cũng tầm thường thôi. Cha của nàng ta là một đại phu, từng mở hiệu thuốc có tên Ngọc Y Quán. Nhưng rất nhanh sau đó đã đóng cửa, trở thành đại phu đi trần bệnh dạo. Hiện tại, lão đang sống ở căn nhà ngoài ô thành Bắc, có người bảo vệ cũng khá tốt. Nô Tài còn chưa dám manh động, sợ gây ra sai sót. Xin chủ tử chỉ điểm bước tiếp theo. Ngọc Y Quán Đại Phu vương Trí Thanh lọc lại những thông tin đã nghe, cảm thấy có gì đó rất quen, mà chưa kịp nắm bắt, cứ lầm nhầm thêm một lúc. Tên đường chủ biết ý vẫn quỷ ở một bên, im lặng để chủ tử tập trung suy nghĩ. Trong chốc lát, Trí Thanh như vừng tỉnh, ánh mắt sáng quắc, chứa ý cười, nhiễm đầy vẻ tàn độc nói. Đại phu của Ngọc Y Quán à? <cười> ta đoán chính lão ban đầu đã cứu được thái tử một mạng, phá hoại miêu kế hoàn hảo của ta lúc ở Hoàng Lăng. Giờ đây chính nữ nhi của lão Lại làm hỏng kế hoạch gây chia rẽ Hai nước của ta thêm một lần nữa Cha con nhà này Đúng là chán sống rồi Dám chạy đến dưới lưỡi dao của ta sao Được Ta không ngại thành toàn cho bọn chúng Vậy bây giờ nô tài sẽ lập tức Đi giết lão ta Ngu xuẩn Giết bây giờ thì có lợi ích gì Người cứ mang lão ta về đây Ta sẽ xử lý sau Nhưng thực lực của người thì có cướp được người trong tay thái tử không? Thưa chủ tử, bọn họ chỉ là tôm tép nhãi nhét, không làm khó được nô tài đâu. Xin ngài cứ yên tâm, đợi tin tốt lành của nô tài. Được, ngươi làm nhanh đi. Vâng. Ngay lập tức, tên đường chủ lại phóng ngựa về hướng ngoài ô thành Bắc. Khi đến nơi, hắn quan sát kỹ càng ra nhà, tìm ra điểm sơ hở liền đột kích vào, giết hết người của thái tử và mang lão đại phu quay về, phục mệnh với tứ hoàng tử. Lúc hắn ta mang người trở lại Phương Trí Thanh vẫn còn ở tại cứ điểm bí mật Của phái Thanh Long Trước mặt chủ tử Tên đường chủ sâu ngã lão đại phu Trên nền đất thì bị Trí Thanh trừng mắt Hắn còn chưa hiểu Mình chút giận cho chủ tử thì có gì sai Đã nghe tứ hoàng tử mắng Người mạnh tay như vậy Lão ta chết thì tính sao Người phải cẩn thận Đối đãi thật tốt Với lão ấy cho ta Bốn chữ đối đãi thật tốt Được trí thanh nhấn mạnh, càng khẳng định nội tâm thâm sâu, khó lường của hắn. Sau đó, hắn hạ lệnh mang lão đại phu đến nơi khác giam lòng, rồi viết một mảnh giấy, yêu cầu đưa đến tận tay nữ nhân trong lòng của thái tử. Với hắn, trò chơi bây giờ mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thành yêu đàm vị trí cũng giống như thành Yên Châu, cách khá xa các địa phương khác. Mấy ngày ở đây, cả Trà mi và Vân Ngọc đều muốn đi thăm thú cuộc sống náo nhiệt bên ngoài, Xong chẳng thấy có nơi nào thích hợp Đành loanh quanh ngắm cỏ cây Nói chuyện phiếm mà thôi Nếu là người khác ở một nơi vô vị thế này Hẳn sẽ rất mau nhảm chán Nhưng đối với hai cô nàng Được gặp lại nhau như vậy Cũng tuyệt vời lắm rồi Đâu khác gì niềm vui gia đình đoàn tụ Bởi họ không chỉ là chi kỷ Mà còn hệt như chị em ruột thịt trong nhà Vừa thức giấc Họ đã muốn gặp nhau Cả ngày đều ăn uống vội Để tranh thủ thời gian tám chuyện Kể cho nhau nghe những điều thú vị Về bản thân đã nhìn thấy ở thế giới này Họ muốn bù đắp nối tiếc Của những ngày xa nhau Trong mắt nào còn để ý đến người khác nữa Mà điều này đã lại làm ngứa mắt Vài người nào đó Một người chỉ mong cho ngôi cử ngũ của nước láng giềng Mau chóng dẫn quân trở về Một người thì nóng ruột Chờ cho binh sĩ dưới chướng của mình Thật nhanh phục hồi tinh lực Để bắt đầu hành trình dài về lại quê hương Bốn ngày trôi qua Hàn Thừa Vĩ cảm thấy thời điểm đã thích hợp, không thể chậm chế thời gian khởi hành thêm nữa. Bèn nói với Trà mi chuẩn bị tâm lý, nói lời chia tay với bằng hữu. Vừa gặp nhau lại chưa bao lâu, sao Trà mi có thể đồng ý dễ dàng chuyện mất hứng như vậy, liền đề nghị Hoàng đế, cho phép mình ở lại chơi với Vân Ngọc thêm một thời gian. Tuy nhiên, ý định này bị Thừa Vĩ gạt phăng ngay lập tức. Không thể. Nàng ở lại sao ta có thể yên tâm trở về trước được. Mà nước không thể có một ngày không có vua Và lãnh binh ra trận là tình thế ép buộc Bây giờ cũng nên về rồi Còn nàng Thân là quân sư trong trận chiến lần này Cũng phải về luận công ban thưởng Đồng thời cho muôn dân câu trả lời thỏa đáng Về tình hình hiện tại Để mọi người có thể phấn chấn lại Theo đuổi mục tiêu an cư Lạc nghiệp lâu dài Nhưng về rồi Ta đâu còn dịp gặp lại bản thân của ta nữa đâu cơ chứ Trước giờ ta chưa từng xin huynh ban thưởng điều gì Trận chiến lần này, ít nhiều ta cũng có chút công lao. Huỳnh có thể xem xét mà chấp thuận ý định của ta được không? Ta xin Huỳnh đấy, nha, nha. trà mi trưng ra gương mặt đáng yêu, hiền ngoan như một con mèo nhỏ, hy vọng có thể làm động lòng nam nhân uy quyền này. Xong đáp lại cô, vẫn chỉ là một chữ không, ngắn gọn và đầy kiên quyết. Thừa vĩ tất nhiên yêu chết cái dáng vẻ yếu điệu ngọt ngào của người trong lòng. Nếu điều nàng xin là vàng bạc châu báu, Hắn đã chẳng ngần ngại mang ra mà bày hết trước mặt nàng. Thế nhưng điều nàng muốn chính là xa cách hắn ngàn dặm. Hắn đâu có điên mà đồng ý. Để rồi phải ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của nàng cũng là sự khiến bản thân hắn khó chịu vì nhớ thương. Mà tiểu cô nương này đúng là vô tâm vô phế. Bao nhiêu ngày bên nhau khăng khít như vậy sao có thể mạnh miệng đòi ở lại hoàn toàn chẳng quyến luyến hắn chút nào. Là bởi vì hắn không có chút sức hút gì cả hay sao Tâm trạng thừa vĩ vì ý nghĩ này mà chẳng còn vui vẻ, hứng thú gì nữa hoàn toàn bị thay thế bằng bộ dáng lạnh lùng. Trên gương mặt hắn dường như khắc lên 5 chữ, nguy hiểm chớ đến gần. Chả mi biết nam nhân này tính khí thất thường còn hơn cả thời tiết. Xem xét tình hình bấy giờ cũng đành hậm hực theo về. Thầm nghĩ nhìn hắn một chút đi sau tìm dịp hắn cao hứng và thích hợp hơn rồi nhắc lại chuyện sang thăm Vân Ngọc vậy. Hiện tại đúng là nên thù xem chuyện chính sự đại nam trước đã. Cần nhắc chu toàn, trà mi quyết định tạm chia tay Vân Ngọc một thời gian, hẹn sẽ sớm ngày tái ngộ. Hai cô nàng lại một lần nữa, khóe mắt ươn ướt vì nhớ nhau, nhưng còn có niềm an ủi chính là giờ đây họ đã không còn mơ hồ bất an vì lo cho an nguy của bạn mình nữa. Chỉ cần chờ mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, đi vào đúng quỹ đạo, tin rằng ngày vui sum họp của hai đứa sẽ còn rất nhiều. Sau một hồi bịn dịn, tay nắm chặt tay cũng đến lúc họ phải buông ra để một người lên đường Vân Ngọc đứng lại, nhìn thật lâu đến khi bóng trả mi thấp thoáng trên yên ngựa chung với đế vương Đại Nam dần mất hút Cô xoay đầu chậm bước vào thành tiếng thở dài cũng vô thức cất lên Tối hôm đó, biết Vân Ngọc đang buồn nhớ bằng hữu Chí Viễn tạm không đến làm phiền nàng dành cho nàng không gian riêng để cân bằng cảm xúc Hắn nghĩ chắc qua vài bữa nữa thôi Tâm trạng của Vân Ngọc Sẽ dần dần tốt trở lại Hắn đâu có lường được Vì khoảnh khắc lơi lòng chú ý người thương đôi ba ngày này Cũng chính là kẽ hở Cho ai đó tìm cách quấy rối Một tối muộn ngủ không ngon giấc Vân Ngọc mới ra ngoài dạo mát Ngắm sao trời Hình ảnh cô bạn thân chỉ vài ngày trước Vẫn còn tiếu tiết nô đùa ở đây Bây giờ lại phải chờ có dịp thuận tiện Mới được gặp Thiệt là chán hết chỗ nói Cô gái nhỏ ngồi buồn thiêu, ngơ ngẩn, không phát hiện có một thân ảnh đang tiến đến gần, bịt miệng, khống chế vào một góc quất. Vì để cẩn thận tay mắt của thái tử, thân ảnh kia không nán lại lâu, chỉ đưa cho cô một tờ giấy và chiếc túi đựng lá bùa bình an quen thuộc cùng lời đe dọa. Đọc kỹ, làm theo yêu cầu trong đó, nếu nói chuyện này cho người thứ ba biết, thì mạng của cha người cũng không cần giữ lại để làm gì nữa. Nhớ cho kỹ. Nói xong, thân ảnh kia vút đi như cơn gió, nếu không cầm trên tay tờ giấy và món đồ do chính tay cô may tặng cho lão đại phu, có lẽ Vân Ngọc còn nghĩ nãy giờ chẳng có ai xuất hiện trước mặt mình cả. Cô bắt đầu hồi tưởng lại lời uy hiếp của tên nam nhân lạ mặt ấy, tay chân dần dần run rẩy. Người cha già đáng kính của cô đã rơi vào tay kẻ thù ác nào, và vì sao hai cha con cô lại xui xẻo vào tầm ngắm của bọn chúng? Câu trả lời chỉ có thể ở trong tờ giấy này mà thôi Nghĩ vậy Cô nhìn trước ngó sau kỹ càng Rồi mở tờ giấy ra Trên đó viết ngắn gọn Chọn cha hay bằng hiểu Tối mai ta đến Nhận câu trả lời Đọc xong Tìm Vân Ngọc càng đập thình thịch Lo lắng sợ hãi dâng đầy Nội dung chỉ có hai câu Không đầu không cuối Cô quả thật không tài nào suy đoán được Kẻ chủ mưu đứng sau trò bị ổi này là ai Càng không biết việc hãm hại một trong hai người quan trọng đối với cô như thế thì có lợi ích gì cho bọn chúng. Chuyện này có nên nói cho Trí viện biết hay không đây? Ý định trong đầu vừa nhe nhóm cô liền nghĩ ngay đến khía cạnh nam nhân kia có khi vẫn còn ẩn nấp quan sát nhất cử nhất động của mình. Nếu cô tiết lộ chuyện này ra tính mạng của cha chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thôi thôi, vẫn nên tự nghĩ cách thì hơn. Vậy là Vân Ngọc tự tay xé nát tờ giấy vứt đi, trở về phòng với gương mặt gượng gạo xanh sao trí viễn thấy nữ tử trong lòng mình, mới vài ngày mà trông tiểu tụy, thương không để đâu cho hết hắn muốn khuyên nhủ nàng phấn chấn lên, đời còn dài thì thiếu gì cơ hội tương kiến lại thấy nàng tiến thẳng về chiếc giường nằm xuống nhắm nghiền mắt lại lời an ủi dành cho nàng sắp ra khỏi miệng, liền kìm lại giữ không gian tĩnh lặng để nàng được ngủ một giấc thật ngon lành cứ thế, đôi chân Chí viễn bước thật khẽ Trước khi đóng cửa rời đi, hắn còn nhìn Vân Ngọc bằng ánh mắt sâu chiều mến. Chí viễn đi khỏi, cô gái nhỏ đang nhắm tịt mắt, vờ mỏi mệt ngủ say, cũng liền mở mắt ra, tiếp tục mối lo đang rang dở trong lòng mình. Đang yên, đang lành, bỗng dưng rơi vào tình thế nưỡng nan, mà người nào cũng vô cùng quan trọng đối với cô. Giờ phải làm gì mới chọn tình vẹn nghĩa? Nghĩ hoài tính mãi không xong, Vân Ngọc vò đầu bớt tóc, chằn chọc đến sáng lúc Chí Viễn nhìn thấy mắt cô đã thâm sì sì, chẳng khác gì gấu trúc. như vậy càng khiến hắn đau lòng hơn. hắn tự nhủ chờ qua vài ngày sắp xếp lại nhân lực ổn thỏa ở thành yêu đàm này và yên châu, hắn sẽ đưa nàng về gặp lão đại phu. có tình thân rồi, hy vọng nàng sẽ sớm tìm lại sự hồn nhiên vui vẻ. thế là hắn lại càng tập trung vào chính sự, gắng bảy binh chu toàn trước khi quay về kinh đô hồi bẩm với phụ hoàng của hắn. tối hôm đó đúng hẹn. Tên nam nhân võ công lợi hại kia lại xuất hiện. Hắn cẩn thận kéo Vân Ngọc đến một nơi khá vắng vẻ ở bên ngoài thành yêu đàm. Lần này không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm sự xuất hiện của một nam nhân khác. Vân Ngọc nhìn cái tên vừa thô bạo lôi mình đi rồi lại cung kính hành lễ với tên nam nhân kia thì phỏng đoán người đó chính là chủ tử và rất có thể là kẻ chủ mưu của việc uy hiếp lần này. Nghĩ đến khả năng đó, cô giàu môi khinh bỉ Mắt cũng nhiễm đầy vẻ chán ghét. Tên nam nhân khí độ bất phàm, phong thái vương giả, nghe tiếng động thì quay sang, lộ ra chiếc mặt nạ màu bạc, che nửa gương mặt. Hắn ngắm Vân Ngọc một lúc, miệng cũng cong lên thành ý cười xem thường. Tưởng quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời, ai ngờ cũng chỉ là đôi ba phần xinh đẹp. Cái tên kia đúng là mắt mù, vì cái thứ bọt bèo này mà làm bao nhiêu chuyện. Cũng tốt, tự dưng cho ta nắm lấy điểm yếu. Tên kìa, ngươi làm nhảm khùng điên gì vậy? Nói màu, người bắt cha của ta có mục đích gì? hỗn dược, dám ăn nói với ta như vậy hả? Có tin ta cắt đứt lưỡi của ngươi luôn không? Cắt đi, ta thách người đó. Ta biết chắc bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng với ngươi. Ngươi tưởng hù dọa ta mà được à? Được được, ngươi to gàn lắm. Không đụng tới ngươi cũng được, nhưng hành hạ cha của ngươi thì cũng không tệ đâu. Thế triệt, Ngày mai mang cho ả một cánh tay của lão già kia Xem như quà gặp mặt Ta tặng cho ả Người muốn gì? Người dừng lại cho ta Khôn hồn thì nói năng cho phải phép Chọc giận ta Thì chẳng có kết quả gì hay ho đâu Được rồi, được rồi Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta Chuyện gì ta cũng đồng ý, có được không? Vậy là ngươi đã có sự chọn lựa Ngươi biết rõ Ta đương nhiên chọn cứu lấy cha mình mà còn hỏi à Nhưng vì sao ngươi lại muốn ta xuống tay Với trà mi Cô ấy có thâm kiều đại hận gì với ngươi hả? Hai người các ngươi Là thứ hồng nhan họa thủy xác rười Lẽ ra ta đã tự mình xuống tay trừ khử các ngươi rồi Nhưng nghĩ lại Để các ngươi tự cấu xé nhau Có lẽ là vui hơn Một bên chết Một bên sống trong rằn vặt đau khổ đến hết đời Như vậy thì càng thú vị hơn nữa Người Người ti tiện Hèn hạ Quỷ tha ma bắt ngươi đi Cầm miệng ta cho ngươi thời hạn ba ngày phải giết cho được à trà mi kia nếu không kẻ đến hoàng tuyền không ai khác chính là cha của người đó trà mi cô ấy đang trên đường quay về nước đại nam làm sao mà ta gặp mặt làm sao mà thực hiện được yêu cầu của ngươi ta xin người mong ngươi mở lòng từ bi tha cho bọn ta có được không từ bi hả hừ <cười> nực cười đời ta chưa từng biết đến thế nào là từ bi cả đâu Ta cũng không nghĩ sẽ để ngươi tự mình gặp mặt ả trà mi kia đâu. Cả ngươi và ả ta đều là thứ xảo quyệt. Sẽ dở trò gì sau lưng, ta cũng không biết chừng. Vậy nên tối nay, ngươi quay về, viết ngay một phong thư. Ta sẽ kiểm tra nội dung kỹ càng, rồi mang đến trò ả. Nhớ kỹ, chớ có bày trò yếm trá qua mặt ta. Nếu không, ta cho tất cả. Chết không toàn thay. Nói xong, tên nam nhân đeo mặt nạ bạc. Dùng khinh công, rất nhanh đã rời đi. Để Nam nhân cấp dưới thì mang Vân Ngọc lại thành yêu đàm. Đêm đó, cô cũng vừa ngủ sớm như hôm trước. Chi Viễn ngồi bên giường ngắm một lúc lâu, chắc chắn rằng cô đã say giấc thì mới rời khỏi phòng. Hắn đâu biết cô gái nhỏ phải rất kiên nhẫn, giữ cho mình không động đậy như đang ngủ thật sự, thì khó đến mức nào. Đến khi hắn vừa đi, cô lập tức ngồi dậy, hít một hơi thật sâu lấy lại tỉnh táo. Sau đó trong đèn, mang giấy và bút ra hỷ hội viết lá thư. Tinh thần cô nặng chĩu, dối như tơ vò, khi mường tượng lại tên ác nhân, gian rào như cáo giả kia. Cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi, cũng đành phải làm điều tổn thương đến bạn mình thôi. Vừa viết, mắt cô vừa nhòe đi, có giọt lệ lặng lẽ rơi, thấm ướt lên trang giấy trắng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 11 câu chuyện bão táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh hay 23S Diễn đọc Kim Thành